Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày trước người ta thường than thở con dâu vụ uổng tiền mua sắm mỹ sâu để dành đi cưới con sâu mà nhờ con dâu tôi giải lại khờ nấu cơm trong bếp quên sơ quên vần nấu canh như thể sa bẩn bữa mặn, bữa lạt, không lần nào ngon. Cô con dâu dại khờ ấy, ít ra còn biết vào bếp để có cớ cho người ta chê bai. Vậy mà trong câu chuyện Minh Ngọc diễn đạt hôm nay, có một nàng dâu lại còn ham ngủ hơn ham làm, ham chơi hơn ham vun vén nhà cửa, lại còn tị nạn với chồng cả việc nhà nữa chứ. Thế nhưng chính cô ấy mới lại là người Vun vén lại được hạnh phúc gia đình chồng, suýt nữa thì tan vỡ. Để làm được điều đó, nàng dấu ấy cũng đã trải qua biết bao chuyện giờ khóc giờ cười, mà chúng ta chẳng thể nào ngờ tới. Mình cùng theo dõi câu chuyện các bạn nhé. Minh Ngọc tin rằng những cảm xúc đến từ câu chuyện sẽ giúp quý vị và các bạn có những phút giây thật sự ý nghĩa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con làm đâu? Con làm đâu rồi? Không đi nấu cơm đi. Con đang ở quán. Cơm nước gì chứ? Quán này con ù, thế mẹ con mình đi ăn quán. Thế là mẹ tôi cầm chổi vào, lùa đám bạn tôi chạy tán loạn mà chửi ầm ĩ cả nhà lên. Con đứa nào như mày không học làm, ngày mai cúi trổng mà hôm nay vẫn ngồi cờ bạc thế không hả? Tôi, tên là Lam. Tôi năm nay 25 tuổi, học xong lớp 12 là tôi ở nhà, phụ mẹ bán cà phê. Ngay năm sau Tôi cũng tự mở được một quán cà phê mang tên mình và không cần phải làm thuê cho mẹ nữa. Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả, nên từ nhỏ cho tới lớn tôi không phải làm việc nhà vì bố mẹ tôi cũng bận quán xá nên việc nhà để cho cô giúp việc làm rồi, thế nên tôi lại càng không biết làm gì hết. Từ ngày tôi mở quán riêng, đám bạn thân của tôi hay tới tụ tập và chúng tôi chơi bài với nhau ở trong có khách tới thì bán. Có khi đăng mải chơi khách tới, chúng tôi còn đuổi khách về í. Nói chung là tôi vẫn mải chơi lắm, mở quán bán được thì bán, mà không bán được thì cũng chẳng sao, vì có bố đại ca của tôi đứng đằng sau chống cả thế giới giúp tôi rồi mà. Thế nhưng cái duyên cái số nó lại vô lẫn nhau mọi người ạ. Sau khi ế dài hạn 24 năm thì tôi và thằng bạn thân lại phải lòng nhau. Mặc dù bằng tuổi và đánh chửi nhau như chó với mèo, nhưng hai gia đình lại ủng hộ nhiệt tình vì hai gia đình lại quen biết nhau từ lâu. Thế nên sau một năm đánh chửi nhau thì tôi và thằng bạn sắp về chung một nhà. Chồng sắp cưới của tôi tên là Tuấn, bằng tuổi với tôi. Tuấn làm trưởng phòng trong một công ty nước ngoài, nghề nghiệp thì cũng khá ổn định, ngoại hình thì quá ok rồi, mỗi tội tại chúng tôi chơi thân với nhau Từ cái thời cởi chuông tắm mưa cho tới bây giờ nên khó mở mồm ra gọi nó một câu anh thế. Nám cưới thì đến đít rồi mà vẫn sưng tao mày bế chán chứ. Mẹ tôi chỉ lo lắm, bà bảo với bố tôi rằng: "Tôi lo lắm ông ạ, con Lam nhà mình chả biết làm gì cả, rồi sao mà đi lấy chồng được chứ?" Bà giở hơi à? Mai nó lấy chồng rồi đấy. Bà nói vậy, hóa ra bà coi thương nó à? Trời ơi, ông không hiểu ý tôi à? Tôi sợ 3 7 21 ngày nó lại về với chúng ta ấy. Không có chuyện đó đâu. Có tới tay ai người phất giờ nó không biết làm, nhưng mà sau này nó biết hết. Bà cái chờ mà xem, tất cả là tại ông chiều nó quá đấy. Con gái là phải giữ công xa tránh, đằng này thì hổ báo cáo trốn, không biết nó giống ai nữa. Nó giống bà chứ giống ai nữa. Ngày xưa mới cưới, bà cũng biết làm cái gì đâu, thấy mà bà với tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau đó thôi. Thế nên bà không phải lo gì đâu cậy nó đi. Haizz. Tôi vẫn thấy lo ông ạ. Trong buổi tiệc cưới, mọi người hát hò, nhảy múa tưng bừng thì cô dâu ngồi ngủ gật. Chú rể gọi mãi không tỉnh. Tại tối hôm trước, cô dâu lỡ chơi bài với đám bạn thân thông đêm nên giờ không mở nổi mắt. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng, tôi thấy mọi chuyện khá là bình thường, không có gì phải suy nghĩ hết. Sáng hôm sau, Tôi vật tuấn nằm ôm nhau ngủ tới 9 giờ sáng mới tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình, đã 9 giờ rồi, chết rồi, mẹ dặn 6 giờ dậy mà mình lại ngủ tới 9 giờ. Tôi vội chạy xuống nhà và thấy mẹ chồng tôi đang lau nhà, bát đũa xong nồi đã được rửa sạch sẽ hết rồi. Vậy là mẹ chồng tôi đã dậy sớm để rửa dọn hết cái đống chiến trường ư? Ôi, mẹ chồng ơi, mẹ thật vĩ đại. Tôi thấy hơi ngại nên cười ngượng Mẹ, mẹ dậy sớm thế ạ? Con dậy rồi ạ. Súng bê hộ mẹ mấy cái chậu bát ra ngoài kia để lát người ta leo lấy, mẹ đau lưng quá. Dạ, mẹ cứ để đó cho con ạ. Mà mẹ dậy từ mấy giờ mà đã rửa hết đống bát này rồi thế? Mẹ dậy từ 5 giờ. Thế sao mẹ không gọi con dậy dọn cùng ạ? Mẹ lên thấy hai đứa vẫn ngủ nên mẹ không gọi nữa. Mẹ làm cũng được mà. Thôi, con bê chậu bát ra kia rồi con đi nấu cơm nữa nhá. Dạ mẹ. Mẹ chồng tôi dễ tính thế, một mình rửa bát mà không gọi con dâu dậy, thế mà lũ bạn chơi đánh của tôi nó cứ sọa tôi là đi lấy chồng khổ lắm, rồi mẹ chồng hay để ý soi mói con dâu lắm. Con dâu khác máu tanh lòng nên mẹ chồng không thương đâu, rồi nhiều chuyện xảy ra mệt mỏi lắm. Thế nhưng lúc này tôi lại thấy mẹ chồng thật là tốt bụng. Tôi rất hào hứng bê chậu bát ra ngoài sân thì tôi trượt chân ngã, thế là chậu bát rơi xuống vỡ loảng xoảng luôn. Mẹ chồng tôi đang lau bếp. Thấy thế, liền chạy ra, "Sao thế Lam ơi?" Tôi khẽ cười rồi chỉ cái đống bát vỡ. "Vỡ hết rồi mẹ ạ." Mẹ chồng tôi liền nói, "Thôi không sao con ạ, thế người có sao không con?" "Dạ, con không sao ạ, vỡ hết rồi, phải làm sao ạ mẹ?" "Để mẹ đem tiền cho người ta là xong, thôi, mẹ con mình dọn đi rồi con nấu cơm nữa." Đấy, mẹ chồng tôi sẽ tính lắm. Nhưng bố chồng tôi thật lại kỹ tính hơn. Ông đi ra, nhìn thấy hai mẹ con tôi đang dọn cái đống bát vỡ, ông có vẻ không hài lòng. Tôi và mẹ chồng dọn xong đống bát vỡ thì nhà cho thuê bàn dạp tôi lấy đồ. Mẹ chồng tôi ngồi tính rồi đền tiền bát vỡ cho người ta, còn tôi thì vào bếp nấu cơm. Tôi cắm nồi cơm xong rồi đi rán cá. Nhưng tính tôi tò mò nên vừa rán cá Vừa hóng ra ngoài sân Đến nghe mẹ chồng và nhà cô cho thuê bàn dạp kia Cô ấy nhìn đóng bắt vỡ Rồi ngạc nhiên hỏi Sao vỡ nhiều thế hả chị Rồi về em lại phải đi mua bát mới rồi Mẹ chồng tôi cười hì hì Không may cô ạ Chị đền tiền rồi cô về mua đồ mới giúp chị với nhé Đành vậy chứ biết sao giờ Chắc con dầu làm vỡ chứ gì Không phải đâu mà chị làm vỡ đấy Con dầu chị nó không làm vỡ cái nào luôn ý Chị nói dối em đấy à Em biết chị từ xưa đến nay rồi Chị là người kỹ tính và cẩn thận lắm, sao có thể làm vỡ mất chục cái bát thế này được chứ? Chị nói thật mà, không may thôi mà em. Tôi đứng hóng chuyện, nghe mẹ chồng bênh mình như thế thì mát lòng mát dạ. Mẹ chồng ơi, con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ chồng tôi và cô ấy lại tiếp tục nói chuyện, khiến cho tôi lại càng tò mò hơn. Con trai và con cháu chị bằng tuổi đúng không chị? Ừ, hai đứa còn chơi thân với nhau nữa í. Lấy bằng tuổi nằm duỗi và ăn Đẹp đôi quá chị nhỉ, chúc mừng chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Mà cái mùi gì khét thế chị nhỉ? Ừ, sao khét thế nhỉ? Tôi lúc này mới ngớ người ra, chết rồi, cá cháy. Tôi chạy vào bếp thì thấy chảo cá rán bốc khói nghi ngút. Tôi vội vàng tắt bếp ga và chảo cá rán đã chuyển sang màu đen xì, khét lẹt rồi còn đâu. Tới khi cô ấy thu dọn đồ xong và đi về nhà, thì mẹ chồng tôi Mới đi vào bếp hỏi tôi, gá cháy hả con? Vâng ạ, con xin lỗi mẹ, con đoảng quá ạ. Mẹ chồng tôi, nhìn tôi cười hiền tử, không sao đâu, lần sau nhớ chú ý vào nhá. Không là nổ bếp là khổ đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Thôi không sao đâu con, con ra quét cái sân đi, mẹ ra đổ ngõ, mua ít thịt quay và ít mua su muối nhá. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi, mua đồ về là bà dọn mâm sẵn, tôi tung tăng chạy lên tầng gọi chồng dạy. Chồng ơi, dậy ăn cơm đi, chưa rồi đấy. Chồng tôi mở mắt ra nhìn tôi hỏi, Ơ, thế chưa rồi à, xem không gọi anh dậy sớm, để anh dọn cùng em chứ. Người ta 9 giờ mới dậy mà, dậy thì mẹ đã dọn xong hết rồi ý. Mẹ tốt thật ý, còn tốt hơn cả mẹ đẻ em ý. Mẹ tốt lắm, đâm làm con dâu mẹ anh là hợp lý đấy. Sau này em phải học hỏi mẹ nhiều đấy. Vâng, em biết rồi. Cả nhà, ngồi sẵn ở bàn ăn, tôi ra bên nồi cơm, đặt lên bàn để sơi cơm. Nhưng vừa mở nồi cơm ra thì vẫn còn nguyên nước, tôi chột dạ. Thôi chết rồi, lần đầu nấu cơm ở nhà chồng thì cơm không bật nút, cá rán cháy khét lẹt, xấu hổ thế, giờ biết phải làm sao đây? Chồng tôi vu tư nói, "Vợ ơi sới cơm đi." Tôi mới ngập ngừng, "Cơm cơm chưa chín." Mẹ chồng tôi hiểu ngay vấn đề, "Cơm chưa chín à con? Thôi chết, mẹ quên không bật nút à." Tôi ngạc nhiên Khi thấy mẹ chồng tôi tự nhận hết việc mình như thế, tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã nhanh chân đứng dậy bê nồi cơm đi cắm lại. "Trời dở, dạo này mẹ cứ nhớ nhớ quên quên ấy. Thôi, cả nhà mình cố chờ thêm 30 phút nữa, cơm chín rồi ăn nhé." Tôi ngồi im không nói gì. Chồng tôi cứ ngồi cười khúc khích. Bố chồng tôi thì thở dài rồi nói, "Bà dạo này lạ lắm, nói hoa cả mắt." Mà không có cơm để ăn. Lần sau phải chú ý vào. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tự dừng, tôi thấy ngại thế. Nghĩ lại, tôi thấy mình hậu đậu thật sự. Nấu một bữa cơm gia đình đơn giản như vậy. Mà làm cũng không được. Rút cuộc, thì tôi làm được việc gì đây? Cuối cùng, cơm cũng chín. Ăn cơm xong, mọi người lên nhà ngồi uống nước. Mẹ chồng tôi lấy hoa quả ra gọt và gọi tôi. Cái Lan... Rửa bát xong lên ăn hoa quả tráng miệng nhé. Dạ, vâng ạ. Tôi rửa bát xong, tôi để bát trên bàn, rồi rửa xong tôi úp lên chạn một thẻ. Thế nhưng tôi không để ý nên khu tay một cái, thế là mấy cái bát rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Bố mẹ chồng tôi giật mình khi nghe tiếng bát rơi vỡ. Chồng tôi vội đứng dậy, sao thế nhỉ? Để con xuống xem thế nào. Bố chồng nhìn mẹ chồng cau mày. Có phải đống bát vỡ hồi sáng là do Kiều Lam làm vỡ không hả bà? Đâu phải đâu, là do tôi không may làm vỡ mà. Thế cái vụ cá cháy thì sao? Là tôi sai nó ra dọn đồ nên cá mới cháy vậy đó. Bố chồng tôi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ, "Tôi ở với bà bao năm rồi, có bao giờ tôi thấy bà loạn như vậy đâu, có phải bà sợ tôi mắng con dâu nên bà mới nhận hết lỗi với mình không hả?" "Không phải vậy đâu ông ơi, giờ tôi già rồi nên đầu óc hay quên lắm í, tính tôi có sao nói vậy, ông biết rồi mà." Tính tôi cũng hậu đậu quá, cũng may mẹ chồng tôi tốt tính, bà luôn giúp tôi nên tôi mới không bị áp lực mấy. Nếu gặp mẹ chồng khó tính, chắc tôi không thể ở nhà chồng nổi ý. Tôi luôn tự nhủ phải học hỏi mẹ chồng để có thể làm một người con sâu tốt, một người con sâu đảm. Thế nhưng cái tính tôi nói trước quên sau nên đâu vẫn hoàn đấy, không có một chút nào là tiến triển cả. Hai vợ chồng đã qua tuổi 25 rồi, nhà người ta thì họ đã tính toán thế nọ thế kia để lo cho tương lai con cái. Nhưng vợ chồng tôi thì vẫn tị nhau rửa bát. Mỗi khi bố mẹ vắng nhà là bắn game solo thâu đêm. Đứa nào thua thì phải phơi quần áo và gọi toilet. Và tất nhiên là chồng tôi luôn là người thua cuộc bởi riêng cái khoản cờ bạc, game thủ hay đua xe. Chồng tôi tuổi gì mà đú với tôi? Chồng tôi vẫn thua tôi ngay từ cái thời đi học rồi ý Một hôm Tuấn đang cọ toilet Thì bố anh đi qua Thấy vậy ông ngạc nhiên hỏi Trời ơi hôm nay con trai tôi cọ toilet á Vâng bố sắp bão rồi à Bão sao được ạ Con cọ toilet cả tháng Có thấy bão bao giờ đâu Thế con làm đâu Sao con phải làm những việc này Bố ơi nhà mình giờ phụ nữ lên cầm quyền rồi ạ Cái thằng nhu nhược này Nói thế mà nghe được ạ Bà Lan thấy vậy liền ra hỏi, hai bố con nhà ông nói chuyện gì mà nhức cãi nhau thế? Ông Toàn bực quá khất lên, "Bà xem, con trai bà đi, nó phơi đồ với quạ toilet đấy." "Có thế thôi mà ông to tiếng ghê à? Người một nhà thì cùng nhau san sẻ công việc, như thế gia đình mới vui vẻ hạnh phúc chứ." "Nó làm hết chứ san sẻ cái gì? Đàn ông con trai mà nhu nhược." "Thôi thôi, ông đừng có nói nữa, chuyện có gì to tát đâu chứ." Tuấn gật đầu nói, "Đúng rồi bố." có gì to tát đâu chứ, mà lại còn thua thì con phải làm ạ?" Ông Toàn chép miệng hỏi, "Thế mày thua cái gì hả? Thua game, con vợ con cá cược đứa nào thua thì đứa đó phải làm việc nhà đó bố. Tao bó tay với chúng mày rồi, nhà người ta được người nọ, mất người kia, còn chúng mày thì được cả ông lẫn bà, thế là sao chứ?" Bà Lan kéo tay ông Toàn, "Thôi, tôi xin ông, việc nó đâu có chỉ to tát đâu, ông về phòng ngủ đi, nhanh lên. Ba con vào hòa với chúng nó hả? Cái nhà này mất nóc ra hả?" Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng bố mẹ chồng nói qua nói lại thì tôi mới sợ và ra xem có chuyện gì. Tôi thấy mẹ tôi đang kéo bố tôi về phòng, còn Tuấn vẫn đang ở nhà vệ sinh, tôi mới ra hỏi chồng, "Có chuyện gì thế chồng?" "À không có gì đâu vợ ạ, vợ chưa ngủ à?" "Em chưa, em đang chờ anh xong việc để mình solo tiếp đây." "Ok vợ, chờ anh tí, anh sắp xong rồi đây." Bố chồng tôi rất ghét tôi, nhưng vì tôi có mẹ chồng và chồng tôi bệnh nên ông không làm gì được, ông lại càng tức hơn. Thế nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi bà nội chồng tôi dọn về ở với chúng tôi. Trước bà ở cùng chú Út, nay chú Út làm nhà, mọi thứ bề bộn nên bà nội dọn về sống cùng với chúng tôi. Ngày đón bà nội về, mẹ chồng tôi đã dặn đi dặn lại tôi là bà nội khó tính lắm, nên mẹ chồng tôi dặn tôi phải chú ý lời ăn tiếng nói, cả công việc nhà cũng phải chú ý làm hằn hoi, không làm hỏng là bà nội trời đấy. Tôi thấy lo lo, nhưng giờ ngoài việc cố gắng làm tốt ra thì tôi biết làm gì đâu. Ngày đầu tiên bà nội chồng tôi dọn đến, bà đi một vòng quanh nhà mà để ý từng tí một. Mẹ chồng tôi đi theo phía sau để lựa lời nói đỡ cho tôi, nhà vệ sinh bẩn thế, còn cái sạch mà mẹ. Đồ đạc trong nhà thì lộn xộn, chỉ không nhắc con làm dọn dẹp bà. Con thấy cũng đâu lộn xộn lắm đâu mẹ, với lại con bé Lam cũng bận nhiều việc, thế nên mẹ con mình cứ thong thoảng một tí mẹ ạ. Nó là dâu mới, con thân là mẹ chồng thì con phải dạy dỗ nó, nhắc nhở nó, để nó con biết làm chứ, phải ngăn nắp sạch sẽ từ đầu thì về sau nó mới theo nề nếp được. Cứ lộn xộn thế này, sau này nó sẽ rất lộn xộn và không theo một nề nếp nào cả, con không hiểu vấn đề đó sao? Thôi mà mẹ, những việc nhỏ nhặt này không đáng để nói ra đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm. Cậu làm nhanh nhẹn hoạt bát lắm, mẹ cứ ở đây một thời gian là mẹ thích con bé ngay thôi ạ. Hừm. Còn nó cứ thế, sao mà con nói nỗi con dâu con chứ? Mẹ bó tay với con rồi đấy Lan ạ. Tôi đang soạn cơm thì mẹ chồng tôi đi xuống hỏi, "Hôm nay con có mua cà không thế?" "Dạ, con có ạ." "Ừm, bà nội thích ăn cà muối lắm, nên đi chợ con có mua cà về nhé." "Vâng ạ." Cả nhà ngồi ăn cơm, bà nội tấm tắc khen. "Cà ngon thế, nhà này muối ngon đấy." Mẹ chồng tôi liền nói: "Ta nghe mai cứ làm lại mứt cà cho bà nội ăn nhé." Tôi thấy vậy liền gắp một quả cà muối và cho thẳng vào mồm nhai. Nước cà bắn thẳng vào trán bà nội, khiến cho bà nội giật mình. Bà đang định mắng tôi thì tôi lại tiếp tục gắp thêm quả cà nữa và thả vào mồm nhai tiếp. Lần này, nước cà lại bắn vào mặt bà nội tiếp. Bà nội lấy tay lau nước cà trên mặt rồi lườm tôi: "Ăn giữ ý một tí đi." Bắn hết to mặt bà rồi. Mọi người phá lên cười, tôi ngại quá, ngồi im xe luôn. Bà nội nhìn tôi chẹp miệng, "Lần sau cháu để ý vào, không người ta cười cho đấy." "Dạ vâng ạ, cháu xin lỗi bà." "Thôi ăn đi." Ngay ngày hôm sau, khi bà nội chuyển tới, bà đã bắt vợ chồng tôi sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong nhà. Bà đứng chỉ đạo vợ chồng tôi làm từ đầu tới cuối, cho tới khi vừa ý của bà mới thôi. Đúng là sắp xếp theo ý của bà xong thì nhà cửa gọn gàng hẳn. Tôi phải công nhận bà nội tôi có mắt thẩm mỹ tốt. Thế lại đồ đạc xong, bà nội bắt tôi đi lau dọn nhà, lau lần một, xong lại lau lần hai, đến lần thứ 3 thì tôi không thể đứng thẳng lưng nữa rồi, tôi phứt trở lau nhà đó, nằm phật xác ghế sofa. Có làm đâu, sao đang lau nhà lại nằm dưới đó thế hả? Cậu đau muốn gãy lưng rồi bà, cháu không còn sức để lau tiếp đâu bà mới lau có tí mà đã kêu rồi, thế Tiểu Lam lại cái việc gì chứ? Tôi liền cãi ngay, trời đất ơi, cháu vật tuấn bê bao nhiêu là đồ đổ kê lại rồi, xong cháu lại lau nhà hai lần từ trên xuống dưới rồi, giờ cháu mệt muốn đứt hơi luôn rồi, không còn sức mà lau nữa đâu bà ơi. Lười, chị nói là lười đi, đứng dậy, lau một lần nữa rồi thôi, nhanh lên. Tôi cứ nằm lì ra đó không dậy. Không, cháu mệt lắm rồi, cháu không lau Nội nữa đâu ạ Bà muốn sạch nữa thì bà đi mà lau Cháu không còn sức để lau nữa rồi Tôi và bà nội cứ nói qua Nói lại một lúc Tôi cứ lì mặt ra nhất quyết không đi lau nhà Giờ cháu có đi lau không hả Cháu không lau ạ À giờ bà nói cháu không nghe đúng không Không phải cháu không nghe Mà cháu không còn sức để lau nhà nữa rồi bà Bà chưa nói xong Mà cháu đã cãi xong rồi Tối về bà sẽ nói cho bố mẹ chồng cháu biết chuyện này đấy Vâng bà muốn nói với ai thì bà nói, cháu không quan tâm nhé. Trong lúc tôi vừa Hà Nội đang khẩu chiến quyết liệt và chưa có hồi kết thì có một bác ở dưới quê lên chơi với bà nội tôi thì cuộc chiến mới dừng lại. Bác đi vào nhà, tay xách cái làn có hai con gà trống. "Bà ơi, con biếu đôi gà quê ạ. Lên chơi là quý rồi, lại còn mang gà lên nữa, tốn kém quá." "Dạ, gà nhà con nuôi thả ăn nhiều rau nên thịt ngon lắm bà, bà ăn thấy ngon thì hôm nào con gửi lên tiếp ạ." Thế cho bà xin nhá, quý hóa quá con ạ. Một lúc sau, bác về, bà nội tôi sai tôi đi thịt gà, còn bà thì sang nhà chú út chơi một lát. Bà vừa mới đi khỏi, thì tôi cũng phi xe, mang hai con gà ra đổ ngõ, chỗ mổ gà thuê, bảo họ mổ cho. Thế nhưng không may, lúc tôi tránh cái xe đạp, thì tôi lại phi vào ổ gà trên đường, thế là cái làn bị văng ra ngoài, tuột dây buộc, thế là hai con gà sống ra mất, chết rồi, sống mất gà rồi. Tôi hoảng quá, vội dừng xe lại và chạy đuổi theo hai con gà giữa phố đông người luôn. Hai con gà, mỗi con chạy về một hướng, tôi không biết phải làm sao để bắt lại chúng nữa, mà xe cộ đi lại rất đông. Thế là giữa trưa nắng cháy da cháy thịt, có một người chạy giữa phố để đuổi bắt hai con gà, vì trời nắng nên người đi đường cũng ngại dừng lại giúp tôi nên họ vội vã phóng xe đi. Có một chị đi xe máy ngang qua tôi, rồi dừng lại hỏi, em bị sổng gà hả em? Dạ chị, chị ơi giúp em mất gà với chị. Trời nắng nóng thế này, đuổi gà giữ đường nhựa để chết cháy à? Xe cổ qua lại còn nguy hiểm nữa chứ, thôi bỏ đi, phóng xe giai đoạn kia mua con khác đi em. Mất vài trăm, nhưng đỡ mết người em ạ. Nói rồi, chị vội vã, phóng xe đi. Tôi thấy chị nói cũng đúng, quay lại nhìn con gà thì nó đã chạy đi đâu mất rồi, còn đâu, nên tôi quyết định không tìm gà nữa mà quay lại lấy xe đi mua một đôi gà khác để thay thế hai con gà sổng mất đó. Tôi ghé chỗ quán bán gà thì họ lại hết gà trống rồi, chỉ còn gà mái thôi, thế là tôi tặc lưỡi, thôi, gà nào cũng được, muộn rồi, mình còn phải về nấu cơm nữa. Tôi xách cái túi gà đã được thịt sẵn rồi, phóng thật nhanh về nhà, một con tốn luộc, còn một con tôi cho vào tủ lạnh. Tối trưa, mọi người về cả, cả nhà ngồi ăn cơm, bà nội tôi hảo hứng cấp thịt gà ăn. Tôi sợ bị phát hiện nên ngồi im không nói năng gì cả. Bà nội tôi ăn hết miếng thịt gà xong, bà lẩm bẩm: "Gà cháo ngon, ăn thịt bả bà ra, mà nó bảo gà quê ngon lắm, nó tính lừa mình đấy mà. Nó làm như mình không phân biệt đâu là gà ngon với gà không ngon ấy." Thế là, bà nội tôi không thèm ăn thịt gà nữa nên cái vụ gà đánh cháo của tôi vì thế mà không bị lộ ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hú hồn, tí thì toi rồi. Bà nội tôi kỹ tính, có gì không phải là bà mắng luôn, nhưng bà nói xong là xong, bà không bao giờ để bụng, nên dần dần tôi thấy bà nội cũng không hề khó tính, chỉ cần lựa tính bà một chút là mọi chuyện êm đẹp ngay. Thời gian sống chung với bà nội, chồng và mẹ chồng giúp tôi học hỏi thêm được nhiều điều hơn. Tôi được mẹ chồng dạy nấu ăn và dạy cách cư xử thế nên sau 2 tháng làm dâu và không ngừng học hỏi thì tôi đã biết nấu vài món ăn cơ bản và tôi đã bớt chơi game đi và không còn tị nảnh rửa bát với chồng tôi nữa. Mà vợ chồng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa lại có mẹ chồng tôi làm đỡ nhiều nên tôi thấy khá thoải mái. Cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn khi chúng ta biết nhường nhịn và giúp đỡ nhau đấy mọi người ạ. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho tới ngày cụ Út nhà tôi lấy chồng trong miền Nam sinh con. Thế là mẹ chồng tôi thu xếp công việc rồi bay vào đó chăm cô ấy. Vì mẹ chồng tôi ở xa nên bà quyết định vào đó chăm cụ Út 1 tháng rồi bà về còn lại để cho bà nội chăm. 1 tháng mẹ chồng tôi đi, bố chồng tôi ở nhà, ông bắt đầu thay đổi từ đầu tóc cho tới cách ăn mặc. Trước tóc bạc, ông cũng kệ. Nhưng giờ ông lại đi nhuộm tóc đen và ngày nào ông cũng gọi và vuốt keo bóng loáng. Đi ra khỏi nhà là ông mặc sơ mi trắng đóng thùng, nhìn ông trẻ ra và bảnh bao hơn trước rất nhiều. Tôi thì mở quán cà phê nên tối tôi thường về muộn nên tôi không hay để ý tới bố chồng, nhưng bà nội tôi tinh lắm, bà nghi ngờ và bà nói chuyện với tôi: "Lam ơi, cháu ngủ chưa?" "Cháu chưa ạ, có chuyện gì thế bà?" Bà có chuyện này muốn nói với cháu, nhưng cháu phải hứa là không được nói với ai nhé, chỉ có hai bà cháu mình biết thôi cháu nhé. Vâng ạ, bà nói đi ạ. Bà đang nghi ngờ bố thằng Tuấn có bồ cháu ạ. Bà nói bố chồng cháu có bồ bên ngoài ư? Đúng vậy, linh cảm của bà chưa bao giờ sai cả và lần này cũng thế cháu ạ. Mẹ cháu thì đang ở xa, bà cháu mình phải làm sao ạ bà? Bà nội tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, trước mắt bà cháu mình phải điều tra sáng tỏ mọi việc. Rồi mới tìm đường hướng giải quyết được cháu ạ. Cẩn thận, đừng có nóng vội. Mà hỏng hết đi cháu ạ. Sáng chủ nhật, tôi còn đang nằm ngủ chưa dậy. Thì bà nội tôi đã lên gọi tôi dậy. Lam ơi, dậy đi, dậy bà bảo cái này. Tôi mở mắt nhìn điện thoại. Chưa tới 6 giờ sáng, tôi liền nhắm mắt lại. Bà nói, vẫn còn sớm. Có gì, lát bà ấy bảo ạ. Dậy nhanh đi, bà bảo việc này quan trọng lắm. Bà cứ ở ngoài gọi. Nhưng tôi kể. Tính tôi là vậy, mà tôi mà đang buồn ngủ thì trời có sập tới tận đít tôi cũng kệ, không quan tâm. Thế nên giờ bà nội cứ gọi khản tiếng thì tôi cũng không dậy. Bà nội gọi mãi không được, bà đi xuống dưới nhà một lát, rồi lại đi lên, nhẹ nhàng gõ cửa và nói: "Lam ơi, đôi giày trắng của cháu ở dưới kia, cháu không đi nữa hả? Sao để chó nó tha ra cổng thế?" Tôi đang ngái ngủ, mơ choàng mắt ra, "Giày trắng ư? Chó tha ư? Ừ, chó nó tha ra cổng nghe cháu." Ôi trời đất ơi, tôi bật dậy như bật lò sao vậy, má ơi. Đôi giày Gucci 26 cổ của mình mà chó nó dám tha ư? Tôi cuống cuồng lao thẳng ra cửa, mở cửa rồi phi thẳng xuống nhà, con chó khốn kiếp nó muốn vứt nồi giả mà nó dám tha đôi giày xịn của mình đi như thế chứ. Bà nội cười tủm tỉm rồi đi theo sau. Tôi lao thẳng ra cổng thì không thấy chó tha giày, tôi đi vào chỗ kệ để giày thì đôi giày xịn của tôi vẫn ở trên kệ. Bà nội lừa mình rồi." Tôi thở dài rồi đi vào thì bà nội tôi xa bảo: "Lâm ơi, cháu tỉnh ngủ chưa? Bà muốn bàn với cháu chuyện này." Tôi xị cái mặt xuống. Sao bọn lừa cháu vậy? Trong lúc ngủ ngon mà. Tại bà khỏi mãi cho không dậy nên bà mới lừa cháu thế để cháu dậy đấy. Nào, ngồi xuống đây bà bảo." Bà bảo gì cháu thế?" Bà nội tôi liền chia cái điện thoại ra và nói: "Này, cháu không điện thoại của bố chồng cháu, tìm hiểu xem bố cháu đang lăng nhăng với ai đi." Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trời ơi, sao bà có điện thoại của bố cháu thế? Lúc sáng, bạn trộm điện thoại của bố cháu đấy, chẳng thấy bà tỉnh chưa? Cút cút, bà đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Thế cháu tìm nhanh lên, xem trong điện thoại có gì khả nghi không nhé. Mơ nga à? Tôi với bà nội, vô lần mò thì tôi tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi, bố chồng tôi ngày nào cũng gọi cho một số lạ rất nhiều lần, tin nhắn đến thì có tin nhắn của điện thoại đó nhắn tin đến. Nội dung tin nhắn không quá tình cảm nhưng đủ biết là hai người có gì mờ ám với nhau. Vậy là rõ rồi, giờ chỉ cần điều tra về chủ nhân số điện thoại đó là rõ thôi mà. Nhưng làm sao để điều tra ra chủ nhân của số điện thoại đó được nhỉ? Tôi ngồi nghĩ cách, còn bà nội tôi thì đi đi lại lại, trông nghĩ ra cách gì chứ cháu? Bà cứ bình tĩnh đã. Nhăn lên, bà nóng ruột quá, bà muốn biết đứa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là cái đứa nào. Bà cái bình tĩnh rồi cho tính, nóng vội làm gì, lại hỏng hết chuyện bây giờ. Ngay sau đó, tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi lấy điện thoại của tôi, gọi vào số máy đó, lập tức đầu dây bên kia một giọng phụ nữ trẻ vang lên, "Alo, ai đây ạ?" Tôi lập tức diễn bài ngay, "Dạ, em chào chị, em là nhân viên của shop quần áo Kara shop ạ." Có người đặt tặng chị hai chất váy ạ Chị có thể cho em xin thông tin địa chỉ Để em gửi đồ không ạ? Ờ hay Ai tặng váy tôi ư? Vâng ạ Hai mẫu váy mới nhất của shop em đấy ạ Chị cho em xin địa chỉ nhé Thế tôi có phải trả phí gì để nhận đồ không ạ? Dạ không chị ạ Chị chỉ nhận hàng thôi Và không phải trả một đồng nào nhé Thế chị có nhận hàng không ạ? Nếu chị không nhận thì cũng không sao ạ Được tôi nhận Vâng Thế chị cho em xin tên và địa chỉ cụ thể nhé Ok Ok Chỉ vài câu văn vở thế thôi, mà tôi đã biết được tên và địa chỉ của cô gái đó luôn. Hà hề, xem ra, cô ấy là một người tham lan, nên nghe được tặng đồ miễn phí là mắt đặt tít vào rồi. Bà ơi, nó tên Huyền ạ, thế có địa chỉ không cháu? Có số nhà và địa chỉ luôn ạ, giờ bà tính thế nào ạ? Thế theo cháu, thì mình tính thế nào đây? Có nên đi gặp nó không? Tất nhiên là có chứ, bà cháu mình phải tìm nó sự đánh cho nó một trận như tử ra chứ, để nó qua mặt mẹ cháu như thế sao được ạ? Thôi bà sở đi hả cháu, dở đi luôn đi, quất luôn cho nó chưa b ạ. Được rồi, vậy giờ chúng ta đi nhá. Ờ, thế có hai bà cháu mình thôi à? Hay để bà gọi thêm mấy bà bạn bà nữa nhá. Không cần gọi thêm ai đâu bà, nó thì chỉ cần mình cháu thôi là đủ, không cần thêm ai đâu bà. Có ổn không đấy? Bà chưa thấy ai đi đánh ghen mà đi hai người bao giờ ý. Thế không lẽ gọi mấy bà bạn già của bà đi à? Hội các cụ đi đánh ghen. Thì không được hợp lý cho lắm. Cụ nào già yếu quá, nhỡ biết nó sô ngã là xong đời luôn đấy bà nội ạ. Thế thôi, bà để cháu tự quyết định đấy. Thế bà cháu mình đi luôn nhá. Ờ, thế không mang đồ nghề đi gì hả cháu? Không ạ, bà để theo cháu nhanh lên. Tôi lái xe, chờ bà nội tới địa chỉ của Huyền gửi. Thì ra, đó là một khu trọ bình dân, khoảng chục phòng, thấp lụp sụp, củ kỹ nữa chứ. Mà hôm nay lại là ngày chủ nhật nên thấy xóm trọ có mấy người đang ngồi nói chuyện ở cửa phòng mà cửa cổng chính thì mở, tôi với bà nội gửi xe ở quán trà đá rồi hai bà cháu đi vào khu trọ. Tôi thì hùng hăng lắm, mặt vênh lên, chả sợ gì, bà nội thì đi phía sau kéo áo tôi, "Lam ơi, sao bà thấy xóm trọ này đông lắm mà có mỗi hai bà cháu mình thì sao đánh lại chúng nó được chứ?" Đúng là hơi đông thật ấy, hay là bà cháu mình về thôi. Ô hay ở nhà bà hăng hái lắm, mà sao giờ lại sợ thế ạ? Bà đã bảo, bà bảo thêm người đi mà, cháu không chịu cơ, giờ chúng nó đông thế, làm thế nào chứ? Trời ơi, bảo các cụ già đi đánh ghen, làm gì có sức mà đánh, rồi nó đánh cho lại khổ thêm í. Nhưng bà sợ lắm cháu ạ, bà không cần phải ra tay đâu, để mình mình cháu xử nó là được rồi, lát bà tránh nó ra nha. Như thế có ổn không? Ổn mà, tin cháu đi. Vào sửa khu chợ, tôi mới lấy điện thoại gọi cho Huyền. Alo. Chị à, chị ở phòng nào thế ạ? Phòng 6, em tới rồi ạ. Vâng chị. Cánh cửa phòng 6 mở ra, một chị gái trẻ, tầm hơn 30 tuổi, nhưng mà chị ấy to béo như một con trâu nái, da lại đen nhũ chứ. Tôi và bà nội giật bắn cả người, bà nội nép sau lưng tôi, chân tay run lật bật. "Làm ơi, nó to gấp 3 lần. Cháu đấy, làm mà, nó bóp một phát là cháu chết ngay đấy." Đúng là to cao đen hôi thật. Cô của bố chồng cháu mặn thế này cơ à? Cháu không ngờ đấy, nhìn nó phát khiếp luôn. Sao bà run lật bật thế hả? Chắc bà đói quá đấy cháu ạ. Chúng ta về ăn cơm đi. Không được, chúng ta đã tới đây rồi thì phải cố hết mình luôn chứ. Bà là về thế nào? Bà cứ chờ cháu, chúng ta trở về ăn cơm sớm thôi bà. Bà nội bám chặt vào áo tôi, bà sợ chúng ta không lành lặn mà về ăn cơm nữa í, mình về thôi cháu. Bà nội tôi kéo tôi về, nhưng tôi gạt tay bà nội ra và đi ra chỗ chị Huyền. Em chào chị ạ, chị Huyền chắc thấy tôi không mang theo đồ tặng như đã nói lúc trước Nên chị ngạc nhiên hỏi, em nói tặng đồ cho chị mà, đồ đâu? Em nói thế, để gặp được chị thôi, chứ trên đời này làm gì có cái gì miễn phí đâu chị Em xin thông báo, em là Lam, con dâu của ông Toàn, con kia là mẹ của ông Toàn nhá Chị Huyền tỏ vẻ không vui, chuyện đào lao, thế tìm tôi có chuyện gì? Em tới đây để nhắc nhở chị, chấm dứt với bố em đi Mẹ em sắp về rồi đấy, lúc đó mẹ em đánh cho lại tan nát nhan sắc đó chị. Bà nội tôi đứng phía sau vẫy vẫy, "Lam ơi, chuẩn thôi, không đánh cho đấy, cháu không sợ nhá." Chị Huyền nhìn tôi, bật cười, kiểu coi thường tôi, "Này, em bé, em ăn nói cho tử tế vào, không là chị không khách sáo đâu đấy, chuyện của chị và bố em không khiến em phải nhắc nhở chị biết phải làm thế nào, em hiểu chưa?" Tôi lắc đầu rồi nói, "Đã xấu người lại xấu cả nhân cách." Bảo sao không có bạn trai nên phải cặp với một lão già, em thê nhục nhã thay chị đấy, chị Huyền ạ." Chị Huyền trợn tí mắt lại, chị ta rít lên, "Khốn khiếp, con nhãi ranh, mày dám nói tao như vậy hả? Có tin tao vặn cổ mày từ đằng trước cho đằng sau không hả?" <cười> Ngoài việc lấy thịt rượu uy hiếp người thì chị không biết nói câu gì cho sang hơn à chị Huyền? Có ngon, chị lao vào mà ăn em này, lao vào đây xem nào, con nhãi ranh." Chị Huyền rít lên, rồi chẻ đuổi theo tôi, ngay lập tức tôi bỏ chạy. Bản nội tôi thì chui tọt vào phòng trọ ngay cạnh đấy trốn mất tăm. Chị Huyền chạy đuổi theo tôi lăng vòng quanh sân, mọi người quanh khu trọ cứ nháo nhác hét lên. Ở giữa khu trọ có cái bể nước to nên tôi cứ chạy xung quanh đó. Chị Huyền mới đầu sung sức lắm, chạy đuổi theo tôi tiết bộ lên, thế nhưng chỉ chạy hơn chục vòng quanh bể nước, chị Huyền đã thở dốc rồi. Tôi vừa chạy vừa quay lại thách thức, "Sao chị đuối rồi ạ? Từng chị hung hăng lắm mà, có giỏi thì chạy nhanh lên." Nhăng lên xem nào." Trì Huyền vừa chạy vừa thở hổn hển, còn danh, "Tao mà bắt được mày tao ném mày vào bể nước luôn." "Ôi, em nó sợ chị quá, vậy đi chị cố chạy nhanh mà bắt em đi, nhăng lên chị ơi." Chạy đuổi tôi thêm một vài vòng nữa thì chị Huyền mệt quá, lảo đảo rồi ngã lăn quay như con lợn nái vậy, nhìn chán đời không càn nổi. Tôi liền lấy cái xô chụp vào đầu chị Huyền rồi lao vào đấm đá chị Huyền túi bụi. Chị Hiền lồm cồm bò dậy, hai tay chị ra sức đẩy cái xô ra, nhưng chật quá, chị ta không đẩy ra được. Đã thế, cái váy lại tụt xuống đất, chị ta vội vàng kéo váy lên, thế là hai tay chị giữ váy luôn, không làm gì được nữa. Mấy người hàng xóm thấy thế, liền ra can, "Thôi em ơi, có gì từ từ nói, bình tĩnh em ơi." Chị ta cướp trong người khác, "Mọi người, đã thấy chị ta lại còn thách thức em nữa đó." Bà nội tôi, lúc này mới tựa trong nhà trọ lao ra, tay cầm cái gậy phơi quần áo của người ta, đập túi bụi vào chị Huyền, khiến tôi và mọi người ở khu chợ giật mình. Bàn nội tôi vụt liên tiếp, khiến cho mọi người choáng luôn. Chị Huyền thì kêu oai oái như lợn bị chọc tiết vậy. Bàn nội vừa vụt vừa chửi, "Con đĩ, con lăng loạn, hôm nay tao đánh chết mày, cho tiệt cái giống đĩ thỏa này luôn đi. Đồ đĩ thỏa, tao đánh chết cho mày không còn cơ hội đẻ trứng nữa." Mọi người trố mắt kinh ngạc. Tôi vội chạy ra ôm lấy bà nội ra, "Thôi thôi bà ơi, bà bình tĩnh đã. Bỏ ra, bỏ bà ra, hôm nay bà phải sống chết với nó luôn." "Bà ơi, đánh nó thế đủ rồi bà ơi, trời ơi sao bà khỏe thế chứ? Cháu bỏ bà ra, hôm nay bà chơi hết mình với nó luôn, bỏ ra." Tôi ôm bà nội ra, mà bà cứ hung hăng đu người lên để đánh chị ta, khiến tôi phát hoảng luôn. Vừa nãy còn sợ run lật bật, xong giờ lại hung hăng thế, đúng là choáng thật ý. Phải phớt phản lắm. Tôi và mọi người mới lôi bà nội ra khỏi khu trọ được, lúc lên xe đi về tôi mới hỏi bà nội, bà nội ơi, bà hết đói rồi ạ? Ừm, hết đói rồi, đáng lẽ cháu phải để bà đánh nó thêm một lúc nữa chứ, như thế thì nhẹ nhàng cho nó quá. Trời ơi, bà vụt nó, lằn hết cả người ngợm chân tay rồi đấy, đánh nữa là nó nhập viện luôn đó, nhưng mà bà vẫn chưa thấy hả dạ cháu ạ, phải cho nó một trận nữa ý. Dạ thôi, cháu xin, bà cháu mình về thôi, bà cháu mình về nhà ăn cơm rồi nghĩ xem tối nay nên nói gì với bố cháu đó bà. Ừ nhỉ, bố cháu biết, chúng ta đi tìm đánh con đĩ đó, bố cháu không để yên cho bà cháu mình đâu đó, cháu mau nghĩ cách đi cháu ạ. Cháu biết rồi, để cháu nghĩ đã. Nghĩ nhanh lên, sắp về tới nhà rồi đấy, không là không kịp đâu. Cháu biết rồi, bà đừng có sục cháu, không cho cuống lên không nghĩ được đâu ạ. Trước khi về nhà Tôi chở bà nội và quán ăn luôn, để tối khỏi phải nấu cơm luôn, vì tôi biết tình hình này, bố chồng tôi sẽ không ăn cơm ở nhà, nên tôi không cần phải nấu làm gì cả. Hai bà cháu ăn uống no bụng rồi mới về nhà. Về tới cổng, nhìn thấy xe của bố chồng tôi, tôi vừa bà nội thế hơi bất an, tôi kéo tay bà nội dặn, bà nhớ những lời cháu dặn chưa? Ờ, bà nhớ rồi, cứ nói theo cách cháu bảo nhé, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi bà. Ừm, bà biết rồi, bà nhà thôi. Tôi và bà nội vào nhà thì bố chồng tôi đã ngồi sẵn ở phòng khách với vẻ mặt hàm hàm khó chịu Mẹ và các Lam vào đây ngồi nói chuyện đi Bà nội lòng bất an lắm nhưng cố cượng cười Con về rồi à, mẹ và Lam ngồi xuống đi Tôi và bà nội ngồi xuống, bố chồng tôi đập tay xuống bàn một phát rất mạnh Tại sao mẹ làm như vậy hả, mẹ có làm gì đâu con, mẹ còn chối cãi nữa sao Cô ấy làm gì đâu mà mẹ đánh cô ấy bầm dập khắp người thế hả bà nội cuống lên, lũi lếu vào không nói thành lời nữa, tôi mới ấn tay vào người bà nội, bà nội mới nhớ ra những lời tôi dặn, bà liền nói: "À, con đang nói chuyện mẹ đánh con béo đó ư?" Bố chồng tôi gắt lên: "Thế mẹ nghĩ ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa hả?" Bà nội tôi liền nói theo những gì tôi dặn lúc ở quán ăn: "Toàn, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã con, mẹ làm vậy cũng là vì con thôi con ạ, mẹ nói mẹ vì con." "Thế mà là vì con à?" "Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã." Bà mẹ thấy cái đứa đó đen và xấu quá con ạ, lại béo như con lợn tạ như thế, còn nghe câu tốt chống hại mái chứ con. Tôi ấn tay vào người bà nội. Bà nói ngược rồi bà ơi. Bà nội liền nói lại, à quên, tốt mái thì hại chống con ạ. Rồi nằm cạnh nó, con sao ốm yếu đi nhiều đấy, nó béo khỏe thế, nó hút hết sinh lực của con đấy. Bố chồng tôi lườm mắt khó chịu, mẹ nói vớ vẩn cái gì đấy à? Con người mà mẹ làm như yêu quái hút sinh lực chứ? Hàm hổ vừa thôi. Mẹ nói thật mà, con bao nhiêu cô gái trẻ đẹp mà con, sao con lại quen đứa nhìn xúc phạm người nhìn thế, dù người ta lại cười vào mặt ý. Đã mất công cặp bồ rồi, cặp với đứa nào đẹp đẽ ý, cho mẹ con nở mày nở mặt tí. Chứ giờ ra đường mấy bà lại bảo, thằng Toan, con trai bà, cặp với con xấu như ma cấu, lại béo như con lợn tạ thì mẹ thấy mất mặt lắm con ạ. Liên tha liên thiên. Mẹ nói thật mà, không tin con hỏi con Nam xem. Bố chồng tôi quay sang lườm mắt nhìn tôi, ngay lập tức tôi diễn tiếp vai diễn rởang rang của bà nội, "Con thấy bà nội nó đúng đấy bố ạ, không lẽ bố lại kém cỏi đến mức không cua được ai mà phải quen với cái bà xấu xúc phạm người nhìn nó hả?" Bố chồng tôi tức lắm, ông nói giọng gay cú, "Nó trẻ béo thôi, chứ có xấu lắm đâu chứ. Ôi trời ơi, bố đi hỏi tất cả mọi người xem, chị ta đẹp hay xấu là rõ ngay thôi mà." Bố chồng tôi mới hạ giọng xuống, "Chuyện này hai người đừng để lộ cho ai biết nhé." Muộn rồi bố ạ, mẹ con biết rồi ạ. Bố chồng tôi bắt đầu thấy lo lắng, nên tôi và bà nội bắt đầu khuyên ông ấy không chơi bởi gái gú nữa. Bố chồng tôi ngồi im nghe, ông không khay gắt nữa, bà nội tôi chỉ dọa. Giờ bệnh tật nhiều lắm con ạ, con linh tinh vớ vẩn rồi giấc bệnh một người đó con ạ. Bố chồng tôi ngồi nghe và không nói gì cả, bà nội tôi lại nói tiếp. Dợ con cũng có tuổi rồi, lên chức ông nội thế nơi rồi, mình phải sống sao để con cháu mình nhìn vào nữa con ạ, mình phải làm gương cho con cháu mình nữa, con nghĩ xem mẹ nói có đúng không nhá. Sau hai tiếng khuyên nhủ động viên các kiểu thì bố chồng tôi đã gật đầu đồng ý là ông cho hung gái cú lằng nhằng nữa. Được rồi, con hứa sẽ không như vậy nữa, mẹ và Lam có thể nói đỡ con vài câu trước mặt vợ con được không? Tôi và bà nội gật đầu đồng ý ngay. Thực ra là tôi và nội dọa bố chồng tôi thôi, chứ mẹ chồng tôi chưa hề biết chuyện gì cả, bởi bà sống đơn giản lắm, có nghĩ sâu xa bao giờ đâu, với lại bà đang bận chăm con cháu ở xa nên bà không hề biết chuyện chồng mình ở nhà lăng khăng nhăng gái hú đâu. Trong lúc bà ấy đang vui vẻ bên con cháu thì ở nhà tôi và nội đi đánh ghen giúp bà ấy, tơi bời khó lửa luôn. Nói chuyện với bố chồng tôi xong, tôi và nội thở phào nhẹ nhõm. Thanh nhân răng sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bố chồng tôi chỉ ở nhà được vài bữa, ông ấy lại bắt đầu đi. Đàn ông là những niềm đau mà, các cụ nói cấm có sai. Bố chồng tôi già thế mà vẫn gái gú lang nhang tiết mù như vậy đấy. Bố chồng tôi tử tế được vài hôm xong, ông lại tiếp tục gái gú và đi qua đêm thường xuyên, bản nội tôi lo lắm, bà cứ tính ngày mẹ tôi về. Tuy nhưng do nhà em chồng tôi có việc bận nên nhờ bà ở lại thêm 1 tháng nữa. Lúc mẹ chồng tôi gọi điện về nhà thông báo là bà sẽ ở lại trong đó thêm 1 tháng nữa thì bà nội tôi đứng ngồi không yên, nửa đêm rồi, bà không ngủ được, bà sang gọi tôi dậy. Tôi và chồng đang nằm ôm nhau nên tôi không muốn dậy, nên nghe tiếng bà gọi nhưng tôi đã vừa ngủ không biết gì, bà nội gọi mãi không được. Bà đi xuống nhà một lúc, rồi bà lại đi lên gọi cửa, "Lam ơi, cháu đang cắn giày của cháu đấy, cắn bùng bét hết rồi í." Tôi liền nghĩ tới vụ hôm trước bà lừa tôi nên tôi gắt lên, "Bà lại tính lừa cháu đấy à? Cháu ghét bà, cháu không chơi với bà nữa." Bà nói thật đấy, không có bà lừa cháu đâu, thôi bà đi ngủ đây, có gì mai nói chuyện sau cũng được. "Vâng, vậy để mai nói, bà đi ngủ đi." Tôi cũng nhắm mắt vào và ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi dậy đi chợ sớm. Và thấy đôi giày xịn của mình nằm lăn lóc ở góc sân Rách nham nhở đều vết răng chó Tôi vội chạy lại cầm chiếc giày rách lên Trời ơi, đôi giày xịn của mình Tôi sốc toàn tập Khi thấy đôi giày xịn rách nham nhở như thế Con chó khốn kiếp kia, hôm nay mày chết với tao Tôi cầm trổi, chạy đuổi theo con chó khắp sân Vừa đuổi tôi vừa chửi âm ý lên Bà nội ra quét sân mới nói Hôm qua bà nói thì không tin cơ Tôi cất lên, thế sao bà không cất đi hội cháu Bà lại để chó cắn hết của cháu thế chứ À lúc đấy, chó nó cắn bé bét hết rồi Nên bà mới không nhặt vào cho cháu nữa Thủy nhặt vào, cháu cũng không đi được nữa Ý, chó nó cắn nham nhở rồi mà Tôi mới gạo lên Trời ơi, đôi giày xịn của cháu Cháu mua 26 triệu Cháu mới đi được 4 lần thôi ý. Trời ơi, bà thịt chó đi bà Mặt nội tôi liền rộ Nếu cháu giúp được bà chuyện này Bà sẽ cho cháu tiền mua giày mới luôn Cháu có chịu không Bà muốn giúp. Bà muốn cháu giúp bà chuyện gì ạ? Cháu canh chừng bố chồng cháu giúp bà được không? Mấy hôm nay bố cháu lại đi qua đêm không về nhà rồi í. Ờ thế à? Mấy hôm nay cháu bận ra cửa hàng nên cháu không để ý, cháu tưởng bố cháu ngoan rồi chứ. Bà nội tôi thở dài, bố chồng cháu ngoan được có 3 hôm thôi cháu ạ, mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi, chán thật sự í. Trời đất ơi, bố chồng cháu lại thế rồi sao? Đúng là bản chất rồi nên không thể thay đổi được mà. Thấy bà mới nói, "Tr cháu giúp bà canh chừng bố cháu cháu và âm thầm loại bỏ hết những mối nguy hại xung quanh bố cháu đi, nếu thành công, bà cho cháu tiền mua giày mới luôn, cháu có đồng ý không?" Canh thì canh được thôi ạ, nhưng mà bố cháu chứ không thay đổi được ý định, lăng nhăng gái gú, nó ngấm vào trong máu rồi ấy bà. Biết là thế, nhưng mà bà không thể cứ ngồi nhìn bố cháu như vậy được, nhất định là không thể được cháu ạ." Tôi thở dài rồi nói, "Được rồi, cháu sẽ giúp bà canh chừng bố cháu, bà nhớ giữ lời cái vụ mua giày mới đấy. Được, bà chốt kèo luôn. Tối hôm đó, bố chồng tôi gọi điện vào trong Việt Nam cho mẹ chồng tôi, không biết hai người nói chuyện gì mà bố mẹ chồng tôi cãi nhau to lắm. Ông tức giận lắm, ông còn nói bà ở luôn trong đó đi, không cần phải về nữa. Đàn ông tệ thật ấy, vợ mình đưa chi được 2 tháng mà đã thái độ như vậy rồi, mà rõ ràng là vợ mình đi nuôi con chăm cháu chứ cứ phải đi chơi bờ lêu lổng đâu chứ. Sau cuộc cãi vã to tiếng đó, bố chồng tôi rất tức giận, ông tuyên bố sẽ ly hôn. Tôi và bà nội choáng luôn, ngay lập tức bà nội tôi gọi điện cho mẹ chồng, bảo mẹ chồng tôi đi về nhà ngay, nhưng mẹ chồng tôi nói là bận nên chưa về được, còn bố chồng tôi muốn ly hôn thì cứ việc ly hôn. Mẹ chồng tôi không giữ Ông đã ngang rồi, mà lại gặp bà còn ngang hơn, đúng là hết nói nổi nữa. Hôm nay, bố chồng tôi ở nhà ăn tối, bà nội tôi liền nói, Toàn à, con với vợ con đã làm hòa cho con, hòa gì chứ, con sẽ li hôn. Trời ơi, con bình tĩnh suy nghĩ lại đi, vợ chồng sống mấy chục năm rồi, giờ hơn 50 tuổi rồi, lại còn đòi li hôn là sao hả? Không thể sống với nhau nữa, li hôn thôi, chuyện đó con thấy rất bình thường có gì đâu mà mẹ phải gây gắt với con thấy chứ. Con bị sao vậy hả? Ra đâu rồi có con dâu con rể rồi mà bố mẹ vẫn còn lôi nhau ra tòa, con không sợ người ta cười cho à? Cho người ta cười chán đi. Toàn ơi là toàn, con đi gái hú lăng nhăng về rồi con đòi bỏ vợ con con, con không biết suy nghĩ à con? Trời ơi là trời ơi. Bố chồng tôi vẫn quyết định ly hôn, mặc cho bà nội tôi khuyên ngăn hết nước hết cái. Ông tự làm đơn và gửi đi, và ngay ngày hôm sau nữa, ông dẫn một bà Vậy ở nhà ở cùng luôn nhanh chóng chứ. Bà này Thiên Hạ, 42 tuổi, cao ráo, nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng là gái chưa chồng mới lạ chứ. Bà hắn này tính hơi dễ dãi rồi, chưa gì đã dọn quần áo theo bố tôi về nhà sống chung rồi, mà rõ ràng bố mẹ chồng tôi còn chưa ra tòa ly hôn nữa chứ, mới dọn tới ở mà mặt bà ấy đã vênh váo lên rồi, được lắm. Ba cứ chờ đấy, xem tôi xử bà thế nào nhé. Sáng mở mắt ra đi xuống nhà, tôi đã thấy bà Hà ngồi gác chân lên bàn trông oai lắm. Ngày đầu tiên bà đến mà bà đã vênh váo như vậy rồi. Ok thôi, để tôi xem bà ấy sẽ vênh váo được mấy ngày. Tôi sẽ thay mẹ chồng tôi xử bà ấy, cái ngày bà ấy biến khỏi nhà tôi không còn xa đâu. Cô Hà ngồi buốt điện thoại với bạn cười tít mắt mà hai chân thì gác hẳn lên bàn uống nước ngay cạnh ấm trà của bố chồng tôi. Cô vừa nói vừa cười ha hả vang cả nhà, v้าง cả đầu mọi người ạ. Tôi chợt nghĩ, có thể cô ấy tới tận bây giờ vẫn chưa lấy chồng là do cô ấy quá vô duyên chăng? Mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Đến nhà bạn trai mà ăn nói vô duyên, cư xử thì ra vẻ ta đây là mẹ thiên hạ thế thì ai dám lấy làm vợ chứ? Tôi lại ngồi ở ghế một lúc, tôi rót cốc nước uống và lướt điện thoại xem linh tinh. Sau đó, cô Hà đứng dậy, vừa nói vừa khu khu chân múa tay, nước bọt bắn tứ tung bắn cả vào mặt tôi. Khiếp quá cô ơi, cô nói chuyện từ tốn một chút đi. Cô ta quay lại, lườm tôi một cái rồi nói tiếp. Mấy phút sau, cô nói chuyện xong, tôi uống nước xong, định đứng dậy lên gác thì cô Hà nói, "Này, làm gì quá nà? Lát trống dạ, thêm một bữa phở bò, cô đói rồi. Cô bị đau chân đi không nổi à?" Cô Hà nhìn tôi cao cái mẹ lại kiểu khó chịu, khách tới nhà chơi mà cháu cư xử với khách như vậy đó hả? Cô đâu phải khách, cô đang muốn làm mẹ kế của cháu mà, khách khứa gì chứ? Làm, cháu ăn nói cho cẩn thận đấy, cháu chỉ là một đứa con dâu thôi nên đừng có lên mặt với cô. Tôi thở dài rồi nói, vâng, cháu chỉ là một đứa con dâu thôi đấy, thì sao nào? Và cháu nói luôn cho cô biết. "Lại cô mau rời khỏi đây cùng một chút lòng tự trọng cuối cùng đi, đừng có để mai kia mọi chuyện đi quá xa, cô sẽ bị tống ra khỏi nhà và không còn một chút lòng tự trọng nào nữa đâu, mà sẽ thay vào là những nhục nhã đấy, cô hả?" "Cô hả điên lắm." Mắt cô ta trợn trừng lên nhìn tôi, "Con ranh con, sao mày dám nói với mẹ kế của mày như vậy hả? Mày tin tao mách bố chồng, mách trông mày không hả? Cứ mách luôn đi, mách luôn đi." Tôi và cô Hà đang cãi nhau thì bà nội tôi đi tập thể dục về, thấy vậy bà chạy vào hỏi tôi, "Lam ơi, có chuyện gì thế con? Cô ta bắt nạt con à?" "Cô ta tuổi gì mà bắt nạt cháu chứ? Bà nội cứ yên tâm ạ, cháu đang ngồi khéo cô ta đi, nhưng cô ta không đi, lại còn thái độ đe dọa cháu như vậy đó bà." Bà nội tôi quay sang, đập vào đầu cô Hà một nhát, rổi quát, "Cô biến đi, thằng toàn nó sẽ không bỏ vợ nó để đến với cô đâu." Nó ra rồi, nhà cửa con cái đang hoàng rồi, ổn định rồi, sao nó có thể bỏ vợ, lấy cái loại đàn bà ế chồng chơ, không ai lấy như cô chứ, cô đừng có ảo tưởng nữa." Cô Hà vênh mặt lên nói, "Bà nhầm rồi, anh Toàn đã nộp đơn rồi, giờ chỉ chờ bà Lam về giải quyết là xong, nếu một tháng nữa mà bà Lam không về thì anh Toàn sẽ đơn phương ly hôn luôn đó." "Cô im mồm đi, tôi sẽ không bao giờ cho phép nó ly hôn nhé, cô nghĩ cô có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác dễ dàng như thế sao?" Anh Toàn không hạnh phúc không hạnh phúc từ ly hôn thôi, có gì to tát đâu chứ. Khốn nạn, cô là con đĩ tước trong người khác, lại con da mồm, tôi phải cho cô một trận mới được. Bà nội tôi ngó nghiêng tìm cái chổi để đánh cô hả? Tôi hiểu ý, liền chạy ra sân, cầm cái chổi vào đưa cho bà, "Chổi đây bà ơi." Thế là bà lao vào, vụt qua hả tới tấp. Cô ta hoảng quá, bỏ chạy ra ngoài, tôi bị ngáng chân một phát. Thế là cô ta ngã chổng mông lên, tóc quả váy. Bà nội tôi phụt cho mấy phát vào mông. Lăn những vết đỏ rõ to chứ. Cô Hà thì kêu cứu ầm nhàm lên, còn tôi thì đứng cổ vũ, "Vụt đã đi ba, hay quá, bà ơi, bà vụt nữa đi, ngựa đi." Đang vui thì bố tôi về, ông thấy người yêu bị đánh, ông liền chạy thẳng vào hét toáng lên, "Dừng tay!" Bà nội mới thôi không vụt nữa, bà cầm cái chổi đưa cho tôi, "Lam, quét nhà đi cháu, dạ ạ, vâng bà." Cô Hà thấy bố chồng tôi về thì khóc rú lên, "Anh ơi, Anh ơi sao bây giờ anh mới về Mẹ anh đánh chết em rồi Anh ơi là anh ơi Bố chồng tôi xót nghỉ yêu lắm Ông quay ra quát ôm um lên Mẹ sao mẹ lại đánh cô ấy hả Mẹ bị sao vậy hả Bà nội tôi vinh mặt lên Mẹ bị điên đấy con ạ Tại sao mẹ đánh cô ấy Còn hết chịu nổi mẹ rồi Ồ hết chịu nổi tôi giữ Thế anh biến luôn đi Mang cô tỏ đi luôn đi Đừng bao giờ về cái nhà này nữa Đi ngay đi Bố chồng tôi tức sôi máu lên mặt đông hầm hầm, mẹ quá đáng quá rồi đấy, mấy cái con không dám khỏi cái nhà này sao à? Tôi chả quan tâm, anh đi đi, nhà cửa đất đai này tôi sẽ để lại cho cháu trai và cháu dâu tôi hết, còn cái loại con trai khốn nạn như anh, tôi không cần, anh đừng tưởng anh là con trai tôi mà tôi không dám tống cổ anh ra đường nhé." Bố chồng tôi thì đang tức sôi máu lên, tôi lại đáp thêm một câu rất nhẹ nhàng tình cảm. "Bố có đi luôn không, để con giúp bố dọn đồ ra cổng ạ?" Bố chồng tôi nghiến răng, nghiến lợi lại Trời đất ơi, con trời đánh kia, mày vào hùa với bà nội, nên mày không coi tao ra gì nữa đúng không? Ấy ấy, bố đừng có nóng, con chỉ có ý tốt muốn giúp bố một tay thôi mà. Bố đừng có hiểu lầm lòng tốt của con như vậy chứ. Trời ơi, tao tăng sông tao chết luôn mất thôi, còn mất dạy cái nữa. Bà nội liền kéo tay tôi, "Thôi, cháu nó nhiều làm gì, bà cháu mình đi ăn đi." "Dạ, bà muốn ăn gì ạ? Ăn cái gì mềm mềm và ngon ngon í. Dạo này bà thấy tổn thương quá cháu ạ." Ok, bà yêu. Tôi và bà nội bước qua mặt bố chồng tôi và cô Hà, bà nội tôi còn nhìn cô Hà với ánh mắt thách thức nữa. Cô ta điên lắm, nhưng có làm gì được bà nội tôi đâu. Ông Toàn bế cô Hà lên, "Em có đau lắm không? Anh xin lỗi vì để em phải chịu những chuyện này, anh xin lỗi em nhiều lắm." Cô ta ôm mặt và ôm cổ ông Toàn khóc nước mắt khóc nỏ. Ông Toàn ngồi dỗ cô Hà, nhìn những vết lằn trên người cô ta. Ông ta sót lắm. Từ bữa sợ, mẹ anh nói gì em cứ kệ bà ấy, đừng có cãi nhé. Mẹ anh tính đồng bóng lắm, lừa bà ấy một chút cho em ấm thôi mà. Cô Hà miếu máo, nhưng em có làm gì sai đâu chứ? Tất cả là do con Lan, nó suối bà nó anh ạ. Bất nổi bệnh nó nên đánh em. Anh phải lấy lại công bằng cho em, không là em không chịu đâu." Ông Toàn khật cục. Được rồi, còn làm cái đẻ đó rồi, anh nói với thằng Tuấn, con này mới về làm dâu nhưng mà tính ngang ngược không coi ai ra gì cả, láo toét, mất dạy lắm. Vâng ạ. Anh bảo thằng Tuấn bỏ nó đi, lấy vợ khác anh ạ. Đời còn dài, gái còn nhiều mà, ở với cái con mất dạy đấy chỉ khổ cả đời thôi anh ạ. Ừm, anh cũng nghĩ thế. Chiều thằng Tuấn về, anh cho nói chuyện với thằng Tuấn. Vâng, anh nghe nói thêm bớt nhiều vào để cho thằng Tuấn nó tin anh ạ. Ừm, anh biết rồi. Cô Hà lì thật ý, tôi và bà nội đuổi như thế mà cô vẫn ở lì nhà tôi không đi Nhưng mấy hôm nay cô ấy e rẻ hơn, không vinh pháo như mấy hôm trước nữa Nhưng dù cô ấy cố gắng thế nào thì tôi và bà nội cũng chỉ nhìn thấy sự giả tạo của cô ấy mà thôi Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy một chút gì là thật lòng cả, thế mới tải ý Vợ chồng tôi và bà, bà nội gọi mẹ chồng tôi về nhà Mẹ chồng tôi cũng muốn về, nhưng do cô em chồng tôi đang chữ bệnh nên mẹ tôi chưa thể về ngay được, chắc phải 1 tháng nữa bà mới về được. Bà cũng muốn về nhanh để nói chuyện rõ ràng với ông Toàn. Bà vẫn không tin được là bà đi vắng chỉ một thời gian ngắn. Vậy mà ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện là chuyện như vậy. Buổi tối, Tuấn về muộn, thấy bố và cô Hà ngồi nói chuyện tình cảm ở phòng khách. Anh thở dài, vừa đi lên cầu thang thì bố anh gọi, "Tuấn ơi, lại đây bố bảo đã." Tuấn cau mày không vui, "Có chuyện gì vậy? Con cứ lại đây ngồi nói chuyện với bố thì đang hoang đấy nữa." Tuấn miễn cưỡng đi lại, anh ngồi xuống và thở dài, "Bố nói đi ạ. Bố không phải che đâu, nhưng con làm quá tệ con ạ, bố quá thất vọng về nó rồi đấy." Tuấn cười nhạt rồi nói, "Vợ con làm gì sai vậy?" Ông Toàn bắt đầu kể lể, "Chắc con đã nghe vụ hôm trước, bà nội đánh cô Hà thương tích đầy người rồi đúng không?" Con nghe rồi, thì sao ạ? Chính con Lam, chúi bà nội con đấy, chứ bình thường bà nội con có bao giờ cư xử như vậy đâu." Cô Hà lập tức hùa vào, kể Tuấn Lam, "Bố con nói đúng đấy Tuấn ạ, con Lam nhìn vậy nhưng suy nghĩ thâm hiểm lắm, sống chung nhà với người như nó, có ngày bị nó cắn chết đấy." Tuấn trợn trừng mắt lên, nhìn cô Hà, "Cô im mồm đi, ai cho phép cô nói Lam như thế? Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô có quyền gì mà cô nói Lam hả?" Cô Hà thấy Tuấn trợn trừng mắt nhìn mình, thì cô sợ cúi mặt xuống không dám nói gì nữa. Ông toàn bên cô. Con làm gì mà trợn mắt lên thế? Cô Hà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Ở với con Lam, con sẽ khổ cả đời đấy con ạ." Tuấn tức giận, anh đập tay xuống bàn, đổ luôn chén trà, anh nói giọng vô cùng gay gắt, "Con cho bố thời gian 1 tuần để giải quyết tất cả những chuyện ngớ ngẩn này, đúng 1 tuần thôi, bố hiểu chưa? Con sao thế? Bố với mẹ con không thể cứu vãn được nữa rồi, giờ chỉ cần mẹ con về là bố mẹ sẽ ly hôn mà." Bố sống đến tầm tuổi này rồi, bố lại đốc chứng thành ra thế này sao? Bố khiến con thất vọng quá bố ạ. Con nói rồi đấy, đúng một tuần nữa thôi, con không muốn nhìn thấy cô ta sống trong nhà mình nữa, bố tự lo liệu đi. Ông Toàn giận tím mặt lại, ông quát Tuấn, thẳng bất dậy, "Mày nói chuyện với bố mày như thế sao?" Tuấn thở dài rồi nói, "Bố xem lại bản thân bố đi, bố làm bố con, nhưng cách sống của bố lại làm con không thể tôn trọng bố được, thế mới buồn chứ." Mấy ngày hôm nay con im lặng, nhưng không có nghĩa là con đồng tình với bố đâu. Con muốn bố tự suy nghĩ về những việc mình làm, nhưng bố lại càng khiến con thất vọng hơn, con không biết phải nói thế nào với bố nữa rồi bố ạ." Tôi đang phơi quần áo trên sân thượng thì bà nội tôi chạy ra khỏi, "Lam ơi, Lam, ra a xuống đây bà ơi." Đế xuống nhà nhăn lên, thằng Tuấn đang cãi nhau với bố nó đấy. "Trời ơi, có chuyện đó sao?" "Ừ, nhanh lên cháu." Tôi cùng bà nội đi xuống, đứng ở cầu thang ngay trộm, thấy bố chồng tôi và Tuấn cãi nhau to lắm, ầm cả nhà. Bà nội tôi liền đi xuống quát bố chồng tôi, "Con đứa chưa hả toan, với con mà cả cái nhà này sáu chục lên đấy, tất cả là vì con đấy, con bao nhiêu tuổi rồi mà con không biết suy nghĩ như vậy hả?" Cô Hà vội nói, "Bà ơi, có chuyện có gì đâu?" Cấm mồm, "Ai cho cô lên tiếng hả? Cái thứ sắt trong người khác như cô thì ở đây cô không có quyền lên tiếng nhá." Sau một hồi nói qua nói lại thì bố chồng tôi và cô Hà về phòng, tôi chỉ lôi Tuấn lên các, còn mình bà nội đứng ở đó chửi um cả nhà lên. Tôi cứ tưởng sau khi bị cả nhà tôi tẩy chay như thế thì cô Hà sẽ dọn đi, nhưng không hề, cô ta vẫn lì ở nhà tôi, mặc cho bà nội tôi chửi cả ngày luôn, cô ấy thật là lì lợm. Cuối cùng không thể đuổi cô ấy đi. Sao trên đời này lại có một người đàn bà lì lợm như thế chứ? Cô Hà vẫn ngang nhiên ở nhà tôi, con mẹ chồng tôi thì vẫn chăm con chăm cháu ở xa không về. Mẹ chồng tôi cũng sốt ruột muốn về. Nhưng vì thương con thương cháu Nên bà không đành lòng đi về Có con gái mà gả chồng xa Là mất con luôn đấy mọi người ạ Cứ ở gần xăm bữa nửa tháng Lại sang thăm con thăm cháu một lần Thì có phải vui hơn không Đằng này xa những một nghìn cây số Đâu phải nhớ con mà thăm con được Ngày đâu chứ Khổ lắm ý Vậy mà bố chồng tôi còn không biết điều nữa chứ Bà đi chưa được một tháng Đã đi với gái rồi Đi chán lại dẫn gái về nhà luôn. Chồng tôi cãi nhau với bố xong, anh cũng chán không buồn nói chuyện với bố nữa, đi làm về, tắm giặt cơm nước xong là anh đi lên phòng nằm luôn. Cô Hà thì vẫn vô duyên và tùy tiện như thế, tôi và bà nội ra quán ăn, từ hôm cô tới là tôi và bà nội không nấu nướng gì hết. Chồng tôi làm việc xong, anh ăn cơm ở công ty xong mới về. Không ai nấu cơm nên cô Hà phải tự đi chợ và nấu cơm cho bố tôi, mà cô Hà nấu cơm thì nhà bếp lúc nào cũng bẩn thỉu, rác cô cũng không dọn. Nước bắn ướt tùm lum, khác hẳn với mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi gọn gàng sạch sẽ lắm, nhà bếp đồ đạc đều gọn gàng sạch bóng loáng, chứ không như cô Hà đâu. Không biết cô nấu ăn ngon không, mà tôi thấy bố chồng tôi ngồi ăn trông mặt nhăn nhó khó chịu lắm. Nay chồng tôi về sớm Anh mua tôm với cua, về nhà cho tôi và bà nội ăn. Thấy tôi và bà nội ngồi ăn trong phòng khách. Cô Hà thấy thế, cô lại gần, nhìn con tôm to thế. Cô lân na ngồi xuống, tôm hùm ngon thế. Tôi và bà nội cũng kể không thèm bắt lời cô Hà. Bà nội bảo tôi, cháu cố mà ăn hết đi. Cháu bỏ công thằng Tuấn mua về, tôm to cháu nhỉ. Dạ, bà, mấy con tôm này cũng hết vài triệu đấy bà. Cô Hà nhìn tôi và bà nội ăn tôm, cô nuốt nước bọt, ngon thế, thơm thế. Tôi và bà nội vẫn bơ cô Hà, hai bà cháu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, làm cho cô ta lại càng thèm hơn, thèm quá không chịu được nữa. Cô Hà mặt dài nói, "Lam, cho cô ăn với." Tôi liền nói, "Cháu phải ăn hết chỗ tôm này mới no được ạ. Cô có mua không? Đưa tiền đây cháu mua hộ ạ." Cô Hà thâm ăn, nhưng tính thì kiệt xỉn, "Cháu cứ mua cho cô đi, rồi cô gửi tiền sau, tiền chào cháu mút quả." Bà nội tôi liền bĩu môi, bỏ tiền ra mà mua, hay là lại muốn ăn không của người khác vậy? người nhà với nhau, sao mẹ so đo tính toán thế ạ?" Bà nội tôi bĩu môi nói, "Tôi đâu phải là mẹ chồng của cô chứ. Cô nói thế, bà già này lại tổn thọ đấy. Thôi đi mà nấu cơm cho thằng Toàn sắp về đấy, ngồi trâu trực ở đây làm gì?" Cô Hà đứng dậy lẩm bẩm, "Không cho ăn thì thôi, tham lam." Bà nội gắt lên, "Cô nói ai tham lam đấy hả? Đâu, con có nói ai đâu chứ, mẹ cứ nghĩ sai về con. Cô im mồm ngay đi. Cô mà sưng con với tôi một lần nữa, tôi vụt chết đấy. Đừng có thấy người sang." Mắt hoàng làm họ như vậy chứ? Tôi và bà nội ăn gần hết chỗ tôm, rồi no bụng lắm, mà thấy cô Hà ngồi nhìn, tôi với bà ăn, tôi lại thấy thương hại, tôi khẽ bảo bà nội: "Bà ơi, cho cô Hà ăn nốt chỗ tôm này nhé." Bà nội lườm tôi: "Có năng cung cấp lương thực cho giặc đấy à?" Kia bà, bà nói hơi quá rồi đấy ạ. Không đúng là, cô ta chính là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta đấy. Tại cháu thấy cô ấy thèm quá, nên cháu thấy tội tội ý." Bà nội nghe tôi nói cũng động lòng, nên gật đầu. Thế cho nó ăn cũng được, dạ ba. Tôi mới bảo cô Hà, cô Hà lại ăn tôm như này. Cô Hà mắt sáng lên, cười tươi rồi nói, Ờ hợ, mà cháu thiện tay bóc luôn hộ cô đi. Bà nội tôi nổi cáo lên, đã cho ăn tôm hùm rồi, còn đắt người ta hầu cho nữa, đã thế thì cô nhiệt luôn đi. Thế là bà nội tôi đứng dậy bê ngay đĩa tôm ra đổ cho con chó ăn. Cô Hà tiếc quá, cây nhăn nhó nói, Mẹ à, sao mẹ phũ với con như vậy chứ, tôm ngon thế mà mẹ đổ cho chó ăn là sao chứ. Tôi thả đổ cho chó ăn, còn hơn cho cô ăn Muốn ăn mà lại lười như cô Thì chỉ có nhịn nhá Sau đó cô Hà giận dỗi bỏ về phòng Bà nội liền bảo tôi Làm, con nghĩ cách tống cổ con điên ra khỏi nhà hộ bà cái Bà là bà điên với nó lắm rồi đấy Vâng để cháu nghĩ ạ Nhìn lên nhá, ngày nào nó còn ở đây Là bà lại phát rồ với nó cháu ạ Điên không thể tả được ý Một lát sau, bố chồng tôi về Ông mua đồ ăn sẵn về Thấy tôi bà nội ngồi ăn táo trong phòng khách Bố chồng tôi lại hỏi: "Mẹ vẫn làm ăn chưa? Con mua đồ ăn rồi, cả nhà mình ăn cùng nhau nhé." Bà nội tôi lắc đầu nói: "Chúng tôi ăn rồi, còn anh và Nguyêu yêu anh chưa ăn thôi." "Thế à, con mua nhiều lắm, mẹ ra ăn thêm chút nữa nhé." "Thôi, tôi no rồi, cảm ơn lòng tốt của anh." Bố chồng tôi gọi cô hạ xuống ăn cơm, xong ông lấy bát đũa thì ông trượt chân ngã oạch một phát, rơi bát vỡ tan, ông bò dậy nhăn nhó: "Trời ơi, ai đổ nước nhạn, gian nền nhà thế này chứ?" Bà nội bật cười, rồi vây mặt lên bảo, "Người yêu của anh chứ ai, loại đàn bà vụng thối vụn nát, làm đâu bò đấy bừa bộn, rửa cái bát mà nước bắn tóe loe ra nhà, để ảnh ngã cho anh chừa đi. Con ngã đâu thế, mà mẹ còn nói con vậy nữa, do anh mù thôi, nên giờ đừng có than vãn nữa." Rồi bà nội kéo tôi lên, "Bà chóng mình về phòng nghỉ ngơi đi, để cho bố cháu và người yêu con hú hí, nhanh lên cháu." Tôi gật đầu, rồi đi về phòng. Về phòng tôi nằm nghĩ lại những lời bà nội tôi nói Rồi gật gủ công nhận Bà nội già Nhưng cái tầm suy nghĩ không hề già tí nào luôn Mình còn không nghĩ ra những câu nói thâm sâu như bà nội luôn ý Tuấn quay ra hỏi tôi Vợ em lầm bầm cái gì thế À không ạ Cô Hà lại nói gì em à Không ạ Không có gì đâu ạ Ừm Anh lại tưởng cô ta lại nói gì không phải với em Không có ạ Mà anh yên tâm đi Chỉ một vài ngày nữa là cô ấy biến khỏi đây thôi Em đã nghĩ ra cách để đuổi cô ta rồi anh ạ. Cách gì thế em? Bí mật. Tôi xuống phòng ban nội để chuẩn bị kế hoạch của mình, sau đó tôi vừa ban nội chuẩn bị một số thứ để đêm nay triển khai kế hoạch sớm. Cô Hà cứ tầm 11 giờ là cô hay ra ban công ngồi buôn chuyện với một người bạn bên nước ngoài. Vì ngồi trong phòng cô hay nói to quá, xong lại cười ầm ĩ nên ông toàn v้าง đầu, ông đuổi cô ra ban công buôn chuyện. Cô Hà mang khí ra ban công, vừa hóng gió mát vừa buôn chuyện với bạn say sưa lắm. Tôi với bà nội lên tầng 3, cầm con búp bê mà tôi và bà đã buộc tóc giả cẩn thận vào, rồi buộc dây vào chân con búp bê, rồi thả xuống ngay trước mặt cô Hà đang ngồi nói chuyện say sưa mà trời lại tối, ánh điện trong phòng hắt ra không đủ sáng nên cô Hà không nhận ra đó chỉ là một con búp bê giả. Cô ta sờ điện thoại và hét toáng lên: "Ma, ma!" Ông Toàn ngủ trong phòng, không nghe rõ tiếng kêu của cô Hà. Cô ta sợ quá, lau thẳng vào phòng, đập mặt vào cánh cửa râm một phát, rồi ngã nhào ra phía sau, rồi khúc huống cuồng bỏ dậy vừa bỏ vừa kêu Anh, anh Toàn, cứu em, cứu em! Lần này, cánh cửa động mạnh, ông Toàn mới tỉnh giấc. Ông ta mở mắt ra hỏi, chuyện gì thế? Cứu em! Ông Toàn mới chạy ra, thì thấy cô Hà nằm lăn lóc dưới đất, chuyện gì thế hả hả? Em buôn chuyện chứ chán à Mà còn sợ cho nữa Cứu, cứu em, có ma anh ạ Ông Toàn mới bật điện ngoài bàn công lên Rồi nhìn cô ta thở dài Ma mạnh cái gì chứ Em bị hoa mắt à, thôi vào nhà đi Có ma thật mà anh ơi Em nhìn thấy nó, thò đầu xuống nhìn em mà Thôi vào nhà rồi hãy nói Ông Toàn đỡ cô Hà vào giường ngồi Cô ta vẫn còn sợ Cứ bám chặt tay vào người ông Toàn Có ma anh ạ, em vừa nhìn thấy ma đấy anh ạ Ông Toàn đẩy cô Hà ra Em bị làm sao thế à Sao lại sợ thấy mức tè dâm ra quần luôn thế Đi thay quần đi ướt ca dương rồi kìa Không em sợ lắm Em không thay đâu Ông Toàn gắt lên Trời đất ơi Mà không như tuổi rồi còn sợ ma hả Mà trên đời này làm gì có ma mà sợ chứ Ngáo thật rồi Kế hoạch đầu tiên Coi như đã thành công Còn kế hoạch 2 Kế hoạch 3 Kế hoạch 4 nữa Cô Hà cứ từ từ Mà chờ đi nhá Tôi lên giường nằm Ôm chồng ngủ Em đi vệ sinh gì mà lâu thế Em bị đau bụng à Dạ vâng ạ, em bị đau bụng, thế để anh lấy thuốc cho em nhé. Không cần đâu anh yêu, em khỏi rồi, ngủ thôi, ngày mai em bận nhiều việc lắm ạ. Hình như bố với cô Hà đang cãi nhau với không vợ. Không phải đâu, chồng em ngủ đi nhé. Tôi quyết định đóng cửa quán cà phê mấy hôm để giúp bà nội đuổi qua Hà đi. Bước 1 đã thành công rồi, còn cần nhiều bước nữa, mà nên tôi cần phải ở nhà để giải quyết cho xong. Bố chồng tôi dạo này nhiều việc ạ nên ông đi làm suốt không được nghỉ, sáng dậy ăn sáng xong là ông đi làm. Cô Hà đứng rửa bát mà mặt buồn lắm. Tôi với bà nội ngồi trong phòng khách, cố ý nói chuyện to để cô Hà nghe thấy. "Bà ơi, đêm qua cháu nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc cái sao ấy." Bà nội tôi uống trà xong rồi nói, "Hàng xóm, làm gì có trẻ con đâu cháu." "Rõ ràng là cháu nghe tiếng trẻ con khóc mà bà. Tiếng khóc ấy từ nhà mình đấy cháu ạ." "Ở nhà mình ư? Bà đùa cháu à?" Nhà mình làm gì có trẻ con chứ? Không lẽ là ma? Đúng rồi, nhà mình có ma cháu ạ. Năm nào có đến tháng 7 âm lịch là nó lại xuất hiện khóc lóc ý ôi mà. Lát cháu đi chợ mua ít quần áo và giấy tiền cho nó nhé, để bà thổi sôi vô luộc con gà thắp hương. Tôi giả vờ sợ hãi. Thật thế hả bà? Cháu sợ ma lắm bà. Cháu sống ở đây thì tập cho quen dần đi, vì nó về thường xuyên đấy. Nó là trẻ con nên cháu định nó, giở mua đồ cho nó, nó không phá, còn có thái độ lo hủ cho đấy. Cô Hà nghe thế thì run lật bật, cô ta lẩm bẩm, vậy mà có ba thật ư? Chết mình rồi, mình phải làm sao đây trời ơi. Cô Hà vì sợ ma nên không dám về phòng nằm, cô ta ra ngồi cùng tôi và nội trong phòng khách, tôi mới nói, "Này cô Hà không về phòng nằm ạ?" Cô Hà ấp úng, "Không, nay cô không buồn ngủ, cô ngồi cùng hai ba cháu cho vui." Vâng, thế cô cứ ngồi đi. Rồi tôi quay ra, nói với bà nút cái vụ ma trẻ con kia. Cô Hà sợ ngồi im nghe, rồi cô Lý Nhi hỏi: "Thế là có ma thật hả cháu?" "Vâng ạ, có ma thật mà, cô không tin là có thật sao?" Cô Hà sợ, mặt tái lại, "Tại đêm qua cô nhìn thấy ma, nhưng cô nói ông toàn không tin cho ạ." "Vâng, bố cháu không bao giờ tin mấy chuyện này đâu, vì bố cháu có bao giờ nhìn thấy đâu ạ, chỉ có cô cháu mình có căn quả mới nhìn thấy ma thôi ạ." Cô Hà Vũn rĩ sợ ma rồi, xong nghe tôi và bà nội dọa, cô lại càng sợ hơn. Một lúc sau, bà nội bảo cô ta đi luộc con gà để thắp hương, cô còn không dám đi, cứ bám chặt lấy tôi không rời nửa bước. Tới trưa, tôi và bà nội làm một mâm cơm cúng có xôi có thịt gà, có cháo, có bim bim, có kẹo, thạch đủ các loại, rồi bà nội tôi ngồi xuống thắp hương cho lẩm bẩm khấn. Bà nội ngồi khấn rõ to, bà còn gọi cả tên cả tuổi con ma ra để khấn. Tôi buồn cười lắm, nhưng cố nhịn để không cười, còn cô Hà thì sợ nên ngồi im không nói câu gì cả. Bà nội quay lại gọi: "Hai đứa kia, xuống đây ngồi khấn đi." Tôi giả vờ nói: "Không, cháu sợ ma lắm, cháu không khấn đâu." Bà nội liền dọa: "Xuống khấn đi, không nó giận nó bóp cho lẻ lưỡi bây giờ." "Ôi trời đất ơi, vậy để cháu xuống khấn ạ." Rồi tôi kéo tay cô Hà: "Chúng ta xuống khấn đi, không nó bóp cổ bây giờ." Cô Hà sợ lắm. Nên giờ bà nội nói gì Cô nghe răm rắp luôn Đang ngồi khấn Thì bà nội lắc đầu tiết mù Rồi nằm vật ra đó Mắt cứ đảo ngược lên Cô Hà sợ quá hét toán lên À bà nội bị sao thế Cô liền nói cháu không biết Hay là bà nội bị ma nhập rồi Cô Hà lại càng sợ hãi Cô gào khóc âm nhà luôn Rồi bà nội đứng dậy chạy quanh nhà Bà chạy tung tăng như một đứa trẻ vậy Vừa chạy bà vừa cười rồi nói to Ha ha ha, ta đã nhập thành công rồi, nhập thành công rồi." Bà nội đi lại chỗ cô Hà, rồi vỗ tay vào đầu cô Hà một phát rồi nói, "Ta có làm gì ngươi đâu, sao ngươi khóc như cha chết vậy?" Cô Hà gào lên, "Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi." "Cô giỏi lắm, đi giật chồng của người khác, mà sau bây giờ lại sợ thế à?" "Tôi, tôi, sao thế? Tôi nói đúng quá, cô không nói được gì nữa ạ. Tôi nói cho cô biết, vài hôm nữa mẹ tôi về, mẹ tôi sẽ giết cô tại đây, rồi cô sẽ chết đi." Thế là tôi có bạn rồi, tôi có người chơi cùng rồi. Ha ha ha, vui quá, vui quá. Cô hạ, tin xái cổ luôn, cô gào khóc rồi rối rít xin, xin tha cho tôi, tôi sai rồi, xin tha mạng cho tôi. Cái này thì tôi không biết được đâu, cô đã phạm phải tội chết rồi, nên cô phải chịu tội thôi, chứ khó lắm không xin được đâu. Thế giờ tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn chết làm ơn tha mạng cho tôi. Được, để tôi xem đã, cô có tiền không? Đưa cho tôi, để tôi đi xin giảm tội cho cô. Cô Hà gật đầu li liếc, có có, tôi có tiền, tôi để trong phòng, để tốt vào lấy ạ. Cô Hà chạy vào phòng lấy túi xách ra, có bao nhiêu tiền cô đưa cho bà nội hết, rồi cô tháo cả nhẫn với dây chuyền vàng đưa cho bà nội. Bà nội tôi cầm tiền với vàng, chạy vòng quanh cô Hà mà tôi không nhịn được cười, rồi tôi phá lên cười, bà nội chạy vào ấn vào đầu tôi một phát, này thì cười này, cười này. Sau đó, bà trượt chân Tí việc ngã bổ nhào ra, khiến tôi lại càng cười to hơn nữa. Cô Hà tưởng tôi bị ma nhập nốt, nên cô lại càng sợ, cứ chắp tay vái tứ phương luôn. Đây là một tình huống ma nhập hài hước nhất mà tôi thấy, và chỉ có thể lừa được cô Hà thôi, vì cô ấy nhát ma, chứ làm sao mà lừa người khác được. Mà tôi thật sự nể phục bà nội đã đóng giả ma nhập dọa người khác rồi mà vẫn không quên đòi lại tiền và vàng cho con trai mê ác chiến chứ. Sau một hồi, nhảy nhót và dọa nạt, đổ cháo lên đầu của Hà, thì bà nội đã thấm mệt. Bà kết thúc cái trò ma nhập, bà nằm lăn ra nhà, mắt nhắm lại. Tôi mới chạy lại gọi bà, bà ơi, bà ơi, bà tỉnh chưa ạ? Bà nội tôi mới dậy và giả vờ ngạc nhiên hỏi, bà bị làm sao thế hả cháu, sao bà lại nằm giữa nhà thế này? Dạ, bà bị ma nhập ạ, nó nhập vào người bà một tiếng rồi ít. Thế à, bảo sao, giờ bà thấy mệt thế. Rồi bà nội quay sang, thấy cô Hà đang quỳ gối, mặt cúi gằm xuống đầu thì dính đầy cháo, bà tròn xoe mắt hỏi: "Ha, sao đầu cô đầy cháo thế kia? Mà có khóc đấy à? Mắt sưng húp cả rồi." Cô Hà người vẫn run lên, cô lắp bắp: "Không, không sao ạ." Sau đó, bà nội bảo tôi đi chặt gà để ăn cơm không đói, nhưng cô Hà sợ không dám ăn uống gì luôn, vì cô cho rằng mà đã vậy hết vào đồ cúng đó rồi. Tôi bảo cô ấy đi gội đầu tắm giặt cô ấy cũng sợ không dám đi, vì sợ sẽ gặp ma trong nhà tắm, thế là cô cúi người lì đó với cái đầu đẩy cháo luôn. Tôi với bà ngồi ăn xôi gà rồi cười tủm tỉm với nhau, chẳng không nghĩ là bà đã nhảy nhót tưng bừng tới đâu bà. Bà nội nhìn tôi nhăn nhó, thôi thôi ăn đi, bà đấy hoa cả mắt vì tội nhảy nhót quá đà rồi nên này. Cô hàng ngồi một lúc thì cô cô bạn cô lái xe tới cổng đón, tức là cô chạy thẳng ra xe đi theo bạn luôn. Cô ấy bỏ cửa chạy lấy người, quần áo đồ đạc không mang theo, đầu óc dính đầy cháo cũng không gọi, cứ thế chạy thẳng. Thấy cô hả, bỏ cửa chạy lấy người, nhưng tôi và bà nội cũng mặc kệ luôn, tôi với bà ngồi ăn sôi gà và nói chuyện với nhau. Bà ơi, cô ta bị sao thế? Bỏ đi mà không mang theo đồ đạc gì là sao? Bà không biết, có chắc là nó bỏ đi không hay là nó đi gọi đâu? Không phải lại đi gọi đầu đâu bà, chắc cô ta sợ quá nên bỏ của chạy lấy người rồi í. Bà cũng đang mong thế, chứ bà đã mất công làm cho nhầy nhót tưng bừng thế mà kế hoạch không thành công, buồn lắm cháu ạ. Vâng bà, ăn đi cháu, ăn nhiều vào nhé. Bà đói lắm. Vâng ạ. Tới chiều tối không thấy cô hả về thì tôi và bà nội mới tin là cô ấy bỏ đi thật rồi. Tôi với bà nội lại bắt đầu công việc dọn dẹp cơm nước bảy giờ tối bố chồng tôi về, không thấy nghỉ yêu đâu mà gọi điện thì thui bao, ông mới đi ra hỏi bà nội tôi, "Mẹ ơi, mẹ có biết Hà đi đâu không mẹ?" Bà nội tôi trả lời, "Tỉnh bơ như không, trưa nay có người tự đón nó đi, mà nó đi thì trưa tới giờ không thấy về con ạ." "Lạ nhỉ, cô ấy đi đâu sao con gọi điện không được nhỉ?" "Ai mà biết được, tưởng nó qua chỗ con làm chứ, không ạ?" Ông toàn lại lấy điện thoại ra và gọi, nhưng vẫn thui bao không liên lạc được. Ông mới gọi cho em gái của cô Hà Alo Hồng đấy à Có Hà đấy không em Có Chị Hà đang ngủ Em gọi Hà dậy nói chuyện với anh một lát được không Không cần vậy đâu Chị ấy bảo là anh đừng phiên chị ấy nữa Rảnh thì anh mang đồ sang giúp chị ấy thôi Thế rốt cuộc là có chuyện gì Mà Hà lại như thế chứ Anh không hiểu chuyện gì cả Em gọi Hà dậy nói chuyện với anh đi Đã bảo là không cần thiết mà Chị ấy chán anh rồi Không muốn quen anh nữa Có thế thôi Mà cứ nói mãi Thôi nhá Ông Toàn vào trong phòng thu dọn đồ cho cô Hà Tôi trở sang cho cô Hà, ông muốn gặp cô Hà để hỏi rõ lý do tại sao cô lại bỏ đi. Nhưng cô ấy chỉ nói là không thích ở bên ông toàn nữa. Ông buồn bã đi về nhà, ngồi trầm ngâm trong phòng khách. Bà nội tôi mới ra hỏi, "Con trai, chứ đón Hà về à?" "Cô ấy không về, tại sao lại không về? Chẳng phải hai người yêu nhau lắm mà?" "Con cũng không biết tại sao nữa, mệt mỏi." Bà nội liền khuyên Mẹ nói rồi mà Con có chạy theo mấy người không cho gì như thế làm gì Sẽ không bao giờ có kết quả đâu con ạ Thôi mẹ đừng có nói nữa Con mệt rồi con đi ngủ đây Một tuần sau Mẹ chồng tôi về Vậy là tròn 2 tháng Bà và chăm con gái Thấy mẹ chồng tôi về Bố chồng tôi có vẻ ngại Ông nằm im trong phòng Tới bữa cơm Mọi người vào gọi ông mới đi ra Ngồi cùng bàn ăn cơm Cả bố chồng tôi và mẹ chồng không ai nói gì cả Mỗi khi đôi khi ăn xong lên phòng khách nói chuyện thì bố mẹ chồng tôi bắt đầu to tiếng với nhau. Tôi đứng rửa bát dưới nhà mà nghe rõ luôn. Bà nội tôi vừa lau bếp vừa thở dài. Cuộc chiến bắt đầu rồi cháu ạ. Vâng ạ. Thôi mà đoán xem kết quả thế nào ạ? Mẹ cháu xưa nay hiền lắm, chắc lại thua bố cháu thôi. Đấy là mọi lần khác, còn bây giờ khác chứ bà. Bà nghĩ là không khác đâu. Mẹ cháu hiền lắm, chỉ thiệt thân thôi. Mẹ chồng tôi nghiến răng nói. Cô ta đâu? Cô nào? Cái cô gái mà ông dẫn về đây ý Cô ta đâu rồi? Không liên quan tới bà, bà hỏi làm gì Tôi phải chăm con gái ông, mà ông ở nhà ông đốc trứng Ông cặp hết bà này bà khác Ông không biết suy nghĩ hả? Thôi bà ký vào đơn đi, tôi không muốn sống cùng bà nữa rồi Ly hôn đi Bao năm sống cùng nhau không sao Giờ già cả hết rồi, có cháu ngoại rồi Thì ông lại đốc trứng dở trò Chắc là bao năm sống cùng tôi, ông thấy tôi hiền quá Thấy tôi hết lòng vì ông Nên ông nghĩ tôi ngu đúng không? Bà im mồm đi, bà nói như quát vào mặt tôi thế à? Tôi tắt vỡ mặt cho bấy đấy. Bố mẹ chồng tôi cãi nhau một hồi, bố chồng tôi quen cái kiểu bắt nạt mẹ chồng tôi rồi, nên ông tỏ rõ thái độ rồi trợn mắt quát mẹ chồng tôi, bà có im mồm không hả? Tôi nói chưa xong bà đã cãi xong rồi, cút ngay ra khỏi nhà tôi, cút ngay. Tôi không cút đấy, xem ông làm gì được tôi nào? Quen cái kiểu gia trưởng quát nạt vợ con à? À, hôm nay bà ăn cái gì mà bà dám cãi tôi hả? Ông khốn nạn với tôi như thế, sao tôi nhịn ông chứ? Bố chồng tôi điên quá, ông đứng dậy định tát mẹ chồng tôi, thì mẹ chồng tôi đã nhanh tay cầm cái ấm trà đập thẳng vào trán bố chồng tôi. Bị đập ấm trà vào đầu, bố chồng tôi đứng hình luôn, ông sốc toàn tập, vì đây là lần đầu tiên ông bị vợ đánh. Mẹ chồng tôi cũng sốc khi thấy máu trên đầu bố chồng tôi chảy xuống, bà lắp bắp nói giọng run run, chết rồi, chết rồi. Tôi với bà nội ở dưới bếp chạy lên thì thấy bố chồng tôi nằm vật ra nhà, máu chảy ra ướt cổ áo, còn mẹ chồng tôi thì đứng chờ giận đó, mặt tái mét không có giọt máu nào. Tôi với bà nội lập tức đưa bố chồng đi viện cấp cứu. Sau vụ bị vợ đánh, bố chồng tôi nằm viện 1 tháng liền, những ngày ông nằm viện chỉ có mẹ chồng tôi chăm sóc. Mẹ chồng tôi thấy áy náy vì đã đánh chồng đau như thế. Còn ông thì thấy vợ hết lòng chăm sóc mình cả tháng qua, chưa được ngủ ngon một ngày nào, ông cũng thấy lương tâm cắn rứt. Những ngày bố chồng tôi nằm viện, vợ chồng tôi và bà nội rảnh rỗi thật, có thể tới viện chăm sóc bố chồng tôi được, nhưng mấy bà cháu cứ nói là bận việc không tới chăm được, để cho mẹ chồng tôi một mình chăm ông, cũng nhờ thế mà ông mới thấy thương nhau hơn. Bố chồng tôi vì thế mà mới biết ăn năn hối lỗi tới khi được ra viện về nhà, bố mẹ chồng tôi tình cảm lắm, hai ông bà không còn đặng nhẹ với nhau nữa, giờ lại tình cảm với nhau như vợ chồng son vậy. Từ lúc đó, bố chồng tôi ngoan hẳn ra. Ông ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 tháng nữa rồi mới đi làm, lấy lương về được bao nhiêu đưa hết cho vợ, khi nào cần dùng mới xin vợ. Tôi thấy bố chồng tôi thay đổi nhiều quá, tôi mới hỏi bà nội, "Bà ơi, bố chồng cháu thay đổi quá, khiến cháu không thể tin nổi bà." Bà nội tôi trả lời Tịnh Bơ, chắc bố chồng cháu bị mẹ chồng cháu đánh vào đầu nên đầu mới có vấn đề luôn rồi đấy cháu. Ơ, thật thế hả bà? Thì chả thế thì sao nào? Thế bà có trách mẹ chồng cháu không ạ? Trách cái gì chứ, bà cám ơn mẹ cháu còn không hết. Cứ nghĩ tới những ngày bố chồng cháu gái cứ lằng nhằng, bà muốn trầm cảm luôn ấy. Dạ, bà cháu cũng thấy vậy đó ạ. Trước mắt thì mọi sóng gió đã qua đi, không nói trước được tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại gia đình chúng tôi đã yên ấm, mọi người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng bình yên như vậy là đủ, đúng không mọi người? Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa người ta thường bảo, tiếc tiền, mua lắm mí sâu, tiếc bạc đi cưới con sâu ăn hàng. Nhưng nghe câu chuyện hôm nay, hẳn chúng ta đã thấy những nàng dâu của thời đại mới. Dù làn những cô con sâu giỏi ăn cơm hàng hơn lo cơm nhà, giỏi lo chuyện bao đồng ngoài xã hội hơn lo dọn dẹp nhà cửa, nếu được yêu thương, được quan tâm đúng nghĩa vẫn sẽ là những trợ thủ đắc lực cho các bà, các mẹ trong việc vun vén hạnh phúc gia đình. Giống như Lam, cô con sâu cực phẩm trong câu chuyện này vậy. Cô con sâu ngày đầu tiên về nhà chồng đã đánh vợ hết bát đĩa, làm cháy khét nồi cá kho. Ngủ đến 9 giờ mới dậy ấy, lại dám kể lại bà nội chồng khó tính, đôn đẩy việc cọ toilet và việc nhà cho chồng, hóa ra lại là người hàn gắn lại cái tổ ấm trên bờ vực tan vỡ của nhà chồng. Người con sâu sẵn sàng xông vào trận chiến với những kẻ cướp đoạt hạnh phúc của mẹ chồng, ra tay một cách trượng nghĩa để chống lại những sai trái. Con sâu như thế, chắc chắn phá vỡ Biết bao quan niệm xưa nay về cái người vợ hiền thảo, người con sâu hiếu thảo theo quan niệm cũ, nhưng có được cô con sâu ấy hãy như mẹ chồng của ấy nhé, yêu thương che chở một cách thực lòng như con gái mình vậy. Câu chuyện có rất nhiều tình tiết khiến cho chúng ta phải mỉm cười, hãy chia sẻ nụ cười vui vẻ và đầy ý nghĩa của câu chuyện này đến với mọi người bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh truyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.